cao tài dung là đại nội tổng quản, đồng thời cũng là thuận thừa đề tín nhiệm nhất tâm phúc, cho nên lúc này hắn lời nói hiển nhiên là mấu chốt nhất, mà chờ ngũ hoàng thúc ân diễm hằng nói âm rơi xuống, ở đây mọi người cũng là hơi hơi sửng sốt. tả hữu vừa thấy, quả nhiên không thấy cao tài dung thân ảnh, thấy vậy tình hình, ân diễm hằng không cấm sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đem tầm mắt dừng ở đoạn hoàng hậu trên người, mà một đôi thượng ngũ hoàng thúc ân diễm hằng cùng. Với mặt khác hoàng tộc mọi người hoài nghi ánh mắt, đoạn hoàng hậu lúc này mới hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó đôi với phía sau khoát tay, tiếp theo liền chỉ thấy từ đoạn hoàng hậu phía sau đi ra hai cái thị vệ, một tòa một hữu đem người mang theo ra tới, tập trung nhìn vào, quả nhiên lại thấy người nọ đúng là Cao Tài Dung, mà lúc này, Cao Tài Dung lại là bị hai cái thị vệ đè nặng, cúi đầu, lại là không biết tưởng chút cái gì, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyến tức khắc mày. Nhân lại, ngay sau đó quay đầu ân y cùng ân phượng chạm nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này ngũ hoàng thúc ân diễm hằng vừa thấy cao tài dung bị đè nặng, tức khắc không vui lên, hoàng hậu, ngươi làm gì vậy, vì sao tự mình đem cao tài dung áp lên, ngũ hoàng thúc này nói chính là nơi nào lời nói, bổn cung sở dĩ làm như vậy cũng là vì đại cục suy nghĩ, phản phất sớm đã liệu đến ân diễm hằng sẽ như thế vừa hỏi. Đoạn hoàng hậu không chút nghĩ ngợi chọn hạ mi, sau đó nói thẳng, nói rốt cuộc, hoàng thượng băng hà sự ra đột nhiên, mà hắn là hoàng thượng tâm phúc, đồng thời cũng là nhất mấu chốt chứng nhân, bổn cung tự nhiên không thể làm hắn rơi vào người có tâm trong tay, thậm chí còn, hắn bản thân cũng điểm đáng ngờ thật mạnh, bổn cung tự nhiên muốn cẩn thận hành sự. Hoàng hậu lời này ý gì, chẳng lẽ là hắn, nghe đoạn hoàng hậu nói, ngu hoàng thúc ân diễm hằng không cấm nhân lại mi. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía cao tài dung, nhưng cao tài dung, lại trước sau cúi đầu, không có vì chính mình biện bạch một câu, mà liền ở ngũ hoàng thúc ân diễm hằng nhìn về phía cao tài dung đồng thời, đoạn hoàng hậu cũng chuyển mắt nhìn hắn một cái, sau đó khóe môi vừa động ngũ hoàng thúc hiểu lầm, bổn cung nhưng không có nói như vậy, bổn cung chỉ là nói hắn có hiểm nghi, rốt cuộc hắn là hoàng thượng thân cận nhất người bất quá theo bổn cung biết. Tối hôm qua thượng, trừ bỏ cao công công ở ngoài, còn có người thấy hoàng thượng, nói tới đây, đoạn hoàng hậu hơi hơi dừng một chút, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía ân phượng trạm, ngươi nói bổn cung nói rất đúng đi, thần vương điện hạ, đoạn hoàng hậu nói âm rơi xuống, ngay sau đó ở đây mọi người lại là cả kinh, tiếp theo quay đầu cũng đi theo nhìn về phía ân phượng trạm trong lúc nhất thời, ân phượng trạm thành mọi người chú mục tiêu điểm, mà thẳng đến giờ khắc này. Nhiếp cẩn huyên mới bỗng nhiên kinh giác, đoạn hoàng hậu đến tột cùng ở đánh cái gì? Chủ ý, xem ra chính mình cùng ân phượng Trạm mỗi tiếng nói cử động, sớm đã ở đối phương tầm mắt trong vòng. Thậm chí đoạn hoàng hậu đã cố ý đem đầu mô thẳng chỉ ân phượng Trạm, tiến tới mượn cơ hội đem cái này hắc hoa khấu ở ân phượng Trạm trên đầu. Chỉ là hiện tại nhiếp cẩn huyên lộng không rõ chính là, vì cái gì cao tài dung trước sau không nói lời nào, rốt cuộc ở Nhếp cẩn huyên xem ra. Cao tài dung đối thuận thừa đế có thể nói là trung thành và tận tâm, loại này trung tâm, không phải có thể cố tình làm được, mà là từ ngày thường một ánh mắt, một động tác thể hiện ra tới, chỉ là nếu là như thế này, vì cái gì cao tài dung không rên một tiếng, vừa không cấp chính mình biện bạch, cũng mắt thấy đoạn hoàng hậu vu hàm ân phượng trạm, cũng không nói một câu, chẳng lẽ, phương diện này còn có đại gia sở không biết bí mật. Vẫn là nói, cao tài dung là một cái tâm cơ cao thủ, chính mình nhìn lầm rồi hắn, nhất cẩn huyến nghi hoặc, mà lúc này, bị đoạn, hoàng hậu điểm tới rồi tên ân phượng trạm, lại là thẳng nhìn đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, tiếp theo lạnh giọng nói, phụ hoàng ở đâu, không có cùng đoạn hoàng hậu cùng mọi người giải thích, lúc này ân phượng trạm chỉ nghĩ nhìn đến thuận thừa đế, mà vừa nghe lời này, bên cạnh tần vương ân phượng liên cùng ánh mắt lạnh lùng, đồng thời phụ họa nói đối. Hiện tại phụ hoàng bỗng nhiên băng hà, ta chờ còn lộng không rõ chuyện gì xảy ra, hoàng hậu có cái gì lý do hiện tại liền, chỉ trích tứ hoàng huynh là hung thủ, chẳng lẽ ở phụ hoàng xảy ra chuyện sau, hoàng hậu ngươi chỉ nghĩ như thế nào diệt trừ tứ hoàng huynh, lại là tổn hại phụ hoàng sao, đối, chính là cái này lý, làm chúng ta thấy phụ hoàng, đúng vậy, hoàng hậu nương nương, ít nhất làm chúng ta xem phụ hoàng liếc mắt một cái. Chuyện khác sau đó lại nói, theo tần vương ân phượng liên, cung vương ân phượng hiên cùng với thụy vương ân phượng tường cũng sôi nổi biểu đạt ý kiến, mà lúc này, liền ở cung vương ân phượng hiên thanh lạc hậu, đứng ở mặt sau, trước sau không nói gì thất hoàng tử ân phượng dương lại là cũng sợ hãi nói, ta muốn nhìn phụ hoàng, ân phượng dương là thuận thừa đế một chúng hoàng tử chung, nhỏ nhất một cái, năm nay bất quá chỉ có 8 tuổi, mà bởi vì ân phượng dương tuổi còn nhỏ. Hơn nữa mẫu phi liễu tần thân phận cũng không cao, cho nên ngày thường thực không dẫn người chú ý. Nhưng lúc này, nghe một đám người lẫn nhau tranh chấp, thất. Hoàng tử ân phượng dương nói lại là không khỏi làm mọi người giật mình. Ngay sau đó ngũ hoàng thúc ân diễm hằng tức khắc khốc mắt liền đỏ. Tiếp theo tiến lên đây đến còn hoa ở mẫu phi liễu tần bên người ân phượng dương, trước người, sau đó duỗi tay đem hẳn ôm lên, đi, hoàng thúc mang người đi xem phụ hoàng, xem bọn họ ai dám ngăn cản. Nói, ngu hoàng thúc ân diễm hằng quay đầu nhìn về phía đoạn hoàng hậu, sau đó liền ôm thất hoàng tử ân phượng dương, cùng với lấy ân phượng trạm, cầm đầu một chúng hoàng tử liền trực tiếp hướng về tầm cung đi qua, thấy vậy tình hình, đoạn hoàng hậu trong lòng biết là ngăn không được, ngay sau đó môi đỏ một nhấp, sau đó thối lui đến một bên cứ như vậy, mọi người ở ngũ hoàng thúc ân diễm hằng dẫn dắt hạ, trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào, mà theo sau. Liền ở đi vào long sàng nháy mắt, lại là không khỏi dừng bước chân, mà lúc này, theo đại gia ánh mắt xem qua đi, lại chỉ thấy không xa trên long sàng, thuận thừa đế đang, lặng lặng nằm ở nơi đó, hắn trên mặt có chút tái nhợt, biểu tình an tường, một thân áo đơn, lại phản phất ngủ say giống nhau, thấy vậy tình hình, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, đứng ở đằng trước ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, càng là không cấm đem ôm vào trong ngực thất hoàng tử ân phượng dương buông xuống, sau đó run run tiến lên hai bước, đi vào long sàng trước tam, tam hoàng huynh lại lần nữa đỏ hốc mắt, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng hợp với thanh, âm đều run rẩy. mà lúc này, theo sau theo vào chương quý phi chờ một chúng phi tần, càng là không cấm khóc lên, hoàng thượng ô ô trong lúc nhất thời, toàn bộ tầm cung chung, tiếng khóc một mảnh. Đau thương không khí tức khắc tràn ngập mở ra, mà lúc này, đứng ở một bên nhiếp Cẩn Huyên lại là không cấm quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm mà, lúc này ân phượng chạm, lại như cũ vẻ mặt đông lạnh. Tuấn Mỹ vô trù trên mặt gợn sóng bất kinh, làm người nhìn không ra một tia hỉ. Nộ, nhưng dù vậy, Nhiếp Cẩn Huyên như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được, từ hắn trên người truyền đến một tia nói không nên lời đau thương, ngay sau đó Nhếp Cẩn Huyên không cấm lo lắng nhíu hạ mi. Sau đó lặng lẽ giữ chặt hắn kia, trong tay áo gắt gao nắm thành nắm tay bàn tay to, tức khắc, cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp, ân phượng chạm không khỏi môi mỏng vừa động, nhưng theo sau lại thẳng cất bước tiến lên, sau đó trực tiếp đi tới long sàng trước, tiếp theo duỗi tay sờ, lên thuận thừa đế mặt ân phượng chạm động tác lưu loát mà nhẹ nhàng chậm chạp, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng chạm đụng tới thuận thừa đế. Lại thấy một bên thái tử ân phượng hàn đột nhiên vọt đi lên, sau đó một cái hoàng thân ngăn ở ân phượng chạm trước mặt, tứ hoàng đệ, ngươi làm gì vậy, ân phượng hàn biểu tình lạnh băng, hợp với ngày xưa giả dối tươi cười, đều đã là biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lúc này, bên này ân phượng hàn nói âm vừa ra, ân phượng chạm, lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền dơ tay một trường, nháy mắt chỉ thấy ân phượng hàn đột nhiên cả người chấn động. Tiếp theo thân mình liền không chịu không chế bay đi ra ngoài, thỉnh thịnh ầm ngay sau đó, liên tiếp liên tiếp tiếng vang, sau đó liền chỉ thấy thái tự ân phượng hàn đã là đâm hướng cách đó, không xa bình phong, sau đó chật vật ngã ở trên mặt đất. Trước mắt biến cố làm mọi người vì này cả kinh, nhưng lúc này ân phượng chạm lại trước sau, nhìn chầm chầm nằm ở trên long sàng thuận thừa đế, sau đó duỗi tay bôi lên hắn mặt ân phượng chạm, động tác lưu loát mà nhẹ nhàng chậm chạp Mà thẳng đến lúc này mọi người mới đột nhiên lấy lại tinh thần, tiếp theo ngũ hoàng thúc ân diễm Hằng đầu tiên đứng dậy, thần vương, ngươi làm gì vậy, công nhiên đối với thái tử ân phượng hàn động thủ, ngũ hoàng thúc ân diễm Hằng đối ân phượng chạm hành vi có chút bất mãn, mà lúc này càng là đụng chạm thuận thừa đế sát chết, càng là làm, nhân tâm sinh không vui, mà lúc này, nhìn thái tử bị đánh, vân vương ân phượng cầm cùng đoạn hoàng hậu cũng là cả kinh. Ngay sau đó vội vàng tiến lên đem thái tử ân phượng hàn nâng dậy tới, sau đó cũng phẫn nộ nhìn về phía ân phượng chạm quát, thần vương, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì, làm cho nhiều như vậy hoàng tộc trưởng bối mặt nhi, thế nhưng hợp với thái tử đều dám đánh, ngươi cũng quá vô pháp vô thiên, ân phượng chạm, ngươi, ngươi ân phượng cầm khí bất quá, ngay sau đó không đợi nói cho hết lời, liền hướng về ân phượng Trạm đánh tới. Nhưng theo sau lại bị tần vương ân phượng liên ngăn cản xuống dưới ân phượng liên, ngươi làm cái gì, ngươi cũng cùng hắn là một đám người có phải hay không, ngươi cho ta tránh ra, tam hoàng huynh, đừng náo loạn, cái gì, ta nháo, ngươi mau tránh ra cho ta, nói, ân phượng cầm liền duỗi tay đẩy ân phượng liên một phen, trong lúc nhất thời, to như vậy tẩm cung trung tức khắc loạn thành một đống, trước mắt như vậy tình hình, nhìn kỹ làm nhân tâm hàn đã có thể vào lúc này. Lại chỉ nghe vẫn luôn biểu tình bất động ân phượng chạm đột nhiên đôi môi một nhấp, đồng thời bạo giống ra tiếng đều cho bổn vương câm miệng, kia một đạo tiếng hô, mang theo nội lực, tức khắc chấn đến ở đây mọi người màng tai sinh đau, liên quan toàn bộ cung điện đều có chút nhẹ nhàng lung lay lên, tất cả mọi người bị chấn trụ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không ở hé răng, mà lúc này, đứng ở long sàng trước ân phượng chạm lại là quay đầu nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, nghiệm thi, ân phượng chạm trầm thấp mở miệng, mà lúc này nghe được lời này, theo sau đối thượng hắn kia đông lạnh mà thâm thúy mắt, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu, tiếp theo liền cất bước đi tới nhưng vào lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên đi vào long sàng trước, cúng duỗi tay làm bộ đụng tới thuận thừa để nháy mắt, lại chỉ, nghe đứng ở mặt sau đoạn hoàng hậu đột nhiên hai tròng mắt nhíu lại, đồng thời dương giọng nói. Dừng tay, nói, đoạn hoàng hậu liền thẳng đi tới nhiếp cẩn huyên bên cạnh, sau đó dương mắt nhìn về phía một bên ân phượng chạm, hoàng thượng long thể, há là nàng có thể chạm vào, muốn nghiệm thi có thể, nhưng tuyệt đối không thể lấy là nàng nhiếp cẩn huyên. Một mảnh an tĩnh chung, đoạn hoàng hậu nói làm tất cả mọi người nghe rõ ràng, mà nghe vậy, lúc này ân phượng chạm mới, chuyển mắt nhìn đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, vì cái gì? Thừ, ngươi nói vì cái gì, nhướng mày hỏi lại một câu, theo sau đoạn hoàng hậu lạnh lùng cười, đồng thời mới còn nói thêm không tồi, bồn cung cũng thừa nhận, nàng nhiếp cẩn huyên nhiệm thi sắc thật năng lực xuất chúng, mà cũng bởi vì là như thế này, mới có thể bị hoàng thượng tín nhiệm. Nhưng ngươi chớ quên, nàng nhiếp cẩn huyên cùng ngươi thần vương là cái gì quan hệ, các ngươi hai cái tuy rằng hiện tại mình, đã tách ra, nhưng toàn đông lăng người đều biết các ngươi ngầm thông đồng ở bên nhau. Phía trước ở trong cung thời điểm, càng là cung ở ở ninh tâm các hơn tháng lâu, như vậy chuyện này thần vương, bổn cung hẳn là chưa nói sai đi, mà hiện tại hoàng thượng bỗng nhiên băng hà, bổn cung cũng hảo, các vị hoàng tộc trưởng bối, tộc nhân cung thế, đều nghĩ muốn tra cái rõ ràng, nhưng phía trước bổn cung cũng nói qua, liền ở đêm qua, người thần vương từng gặp qua hoàng thượng, hơn, ngựa thắp nến tâm sự suốt đêm thẳng đến đêm khuya. Bởi vậy thần vương, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là trong sạch?" Nhưng trước mắt liền ở thần vương ngươi bản thân thân có hiểm nghi dưới tình huống, còn làm cùng ngươi quan hệ mật thiết nhất Cẩn Huyên tới nghiệm thi thần vương, chuyện này là có chút không hảo đi." Đoạn Hoàng hậu Dương giọng nói, dứt lời lại là chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh nhiếp Cẩn Huyên, sau đó lại lại nhìn về phía trước mắt Ân Phượng chạm mà chờ. Đoạn Hoàng hậu nói âm rơi xuống, từ trước đến nay cùng nàng cầm u kia một cái quần lệ phi, Cũng cất bước đã đi tới, sau đó đứng ở đoạn hoàng hậu bên người nói hoàng hậu nương nương nói có đạo lý, hiện giờ thần vương điện hạ người thân có hiểm nghi, còn làm nhiếp cẩn huyên tới nghiệm thi này ai có thể bảo đảm, nàng không vì người dâu diêm chứng cứ phạm tội đâu, lúc này lệ phi vẻ mặt đắc ý, theo sau, chung quanh liền lại an tinh xuống dưới, thế vậy tình hình, nhiếp cẩn, huyên tuy rằng trong lòng có khí, nhưng theo sau vẫn là cường tự khắc chế hạ tâm tình. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía đoạn hoàng hậu hoàng hậu nương nương, kia dựa vào ngài ý tứ, ngài muốn như thế nào, bổn cung muốn như thế nào, hừ, tự nhiên là muốn đem sự tình cha cái cha ra manh mối, chẳng qua, ngươi không thể nhúng tay, nói, đoạn hoàng hậu đắc ý nước mắt nhất cẩn huyên, sau đó xoay người mặt hướng ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, ngũ hoàng thúc, sự tình hiện tại khó, bề phân biệt. Vẫn là nhanh chóng xử lý hảo, mà trước mắt bởi vì thần vương cùng An Quốc, quận chúa hai người quan hệ quá mức chặt chẽ, cho nên An Quốc quận chúa nghiệm thi là khẳng định không được, bởi vậy, bồn cung cảm thấy chi bằng làm hình bộ mạnh hiển lại đây một chuyến như thế nào, đoạn hoàng hậu thanh âm rõ ràng so chi vừa rồi ôn hòa rất nhiều, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên nguyên bản cho rằng, đoạn hoàng hậu sẽ tìm đối chính mình có lợi người tới nghiệm thi đâu, lại là... Không nghĩ đối phương thế nhưng đề cử Mạnh Hiển, ngay sau đó không cấm hơi hơi sửng sốt rốt cuộc, Mạnh Hiển là đông lăng đệ nhất ngộ tác, mà hắn trừ bỏ năng lực xuất chúng ngoại, càng là tính tình cương trực, không sợ cường quyền, xác thật không tồi người được chọn. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn tưởng rằng, đoạn hoàng hậu còn muốn chơi cái gì chuyện xấu ngu hoàng thúc ân diễm hằng, cũng không cấm chấp chớp mắt, theo sau quay đầu nhìn mắt ân phượng trạng cùng, nhiếp cẩn huyên. Hỏi tiếp nói ngạch thần vương, an quốc, các ngươi cảm thấy như thế nào, tuy rằng trước mắt liền thuộc ân diễm hằng bối phận đại, cũng có nói chuyện quyền lợi, nhưng ân diễm hằng, vẫn là vâng chịu hai bên đều vừa lòng biện pháp tới xử lý việc này, mà nghe vậy, ân phượng chạm hơi hơi mày vừa động, nhìn mắt đoạn hoàng hậu, sau đó đối với ân diễm hằng gật gật đầu, toàn bằng ngũ hoàng thúc làm chủ, mạnh hiền cùng nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm đám người, cộng sự quá. Mà đối với mạnh hiển nhân phẩm, đại gia tự nhiên cũng tin được. Đương nhiên, tuy rằng ở kỹ thuật thượng còn cùng nhất cẩn huyên có chút tranh lệch, nhưng ở đương kim ngỗ tác chung, lại là số một, cho nên, ở quyết định từ mạnh hiển nghiệm thi sau, mọi người liền thẳng rời khỏi tầm cung, tiếp theo bất quá non nửa cái canh giờ công phu, liền chỉ thấy hình bộ ngỗ tác mạnh hiển bị người mang theo lại đây, mà lúc này, nhìn mãn viện từ hoàng thân quốc thích, mạnh hiển. Nhưng thật ra trước sau như một biểu tình bình yên, sau đó ở trong đám người nhìn mắt nhất cẩn huyên cùng ân phượng trạm, tiếp theo liền trực tiếp đi vào ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trước mặt, gặp qua vương gia, ân, được rồi mạnh lão, ngươi cũng đừng khách khí. Hôm nay làm ngươi tới, kỳ thật là có chuyện nhi làm ngươi hỗ trợ, là, thỉnh vương gia phân phó, mạnh hiển thái độ cung kính lại không khiêm tốn, mà thấy hắn như thế, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng lúc này mới hơi hơi nhấc môi dưới, sau đó nói kỳ thật hôm nay làm người tới, là muốn cho người nghiệm thi tối hôm qua, Hoàng thượng bỗng nhiên băng hà, nguyên nhân chết không rõ, cho nên còn thỉnh người hỗ trợ, tra ra Hoàng thượng chân chính nguyên nhân chết, cái gì, Hoàng thượng hắn, hiển nhiên, mạnh hiển cũng là bị thuận thừa đề bỗng nhiên băng hà tin tức hoảng sợ, mà nghe vậy, ân diễm hằng lại là gật gật đầu, đúng vậy, không thể hiểu được liền như vậy không có nói tới đây, ngũ. Hoàng thúc ân diễm hằng đôi mắt lại một lần đỏ, mà lúc này, mạnh hiển lại là cúi đầu, sau đó thẳng nói, hảo, lão hủ làm hết sức, ân, vậy là tốt rồi, làm ơn, nói, ngu hoàng thúc ân diễm hằng đối với bên cạnh cung nhân bày xuống tay, theo sau liền có người mang theo mạnh hiển đi vào tầm cung, ở mạnh hiển đi vào tẩm cung sau, cửa phòng liền đóng lại, má mọi người tắc dựa vào thân phận trình tự ngồi ở trong viện, lặng lặng chờ đợi kết quả. Thời gian một chút quá khứ, chờ, đợi là dài dòng, mà theo sau qua một hồi lâu, ngưu hoàng thúc ân diễm hằng lại là hơi hơi sắc mặt một ngưng, sau đó dương giọng nói người tới, đem cao tài dung mang lại đây, hiển nhiên, ân diễm hằng đây là phải đợi hoàng tộc mọi người mặt nhi, đem sự tình hỏi rõ ràng, tiếp theo bất quá một lát sau, liền chỉ thấy cao tài dung bị thị vệ mang theo lại đây lúc này, cao tài dung như cũ cúi đầu, vô thanh vô tức. Lại là làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì Mà thấy hắn như thế Ngũ Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng không cấm nhíu hạ mi Tiếp theo thấp giọng hỏi nói Cao Tài Dung Bổn Vương hỏi ngươi ngươi là khi nào phát hiện Hoàng Thượng xảy ra chuyện Ngũ Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng vẻ mặt ngưng trọng Mà nghe vậy Thẳng đến lúc này Cao Tài Dung mới hơi hơi giật mình Nhưng vẫn là không có ngẩn đầu thấp giọng đáp lời nói Hồi Vương ra nói Lão Nô là ở hôm nay buổi sáng thời điểm phát hiện Mấy ngày nay hoàng thượng bởi vì thân thể không khỏe, cho nên vẫn luôn không có vào chiều sớm, đứng dậy thời gian cũng so phía trước chậm một ít, cho nên ở ngay từ đầu thời điểm, lão nô liền gó vài cái cửa phòng, lại là như cũ không có nghe được bên trong có động tĩnh, liền trực giác hoàng thượng còn ở ngu, nhưng lúc sau lại qua một đoạn thời gian, lão nô lại đi gõ cửa, vẫn là không có động tĩnh, lúc này lão nô tài có chút lo lắng, sau đó đẩy cửa đi vào nhưng ai ngờ đến lại phát hiện hoàng thượng hoàng thượng đã cao tài dung thanh âm vẫn luôn thực bằng phẳng nhưng nói xong lời cuối cùng vẫn là áp lực khống chế không được nghẹn ngào lên mà nghe được lời này ngu hoàng thúc ân diễm hằng lại là nhíu mày nói như vậy ngươi quá khứ thời điểm hoàng thượng đã xảy ra chuyện như sao đúng vậy kia lúc ấy ngươi nhưng phát hiện trong phòng có khả nghi địa phương không có kia tối hôm qua ở sắp ngủ trước hoàng thượng nhưng có dị thường không có Cao tài dung trả lời dứt khoát, lại cũng không giống, như là nói dối, mà càng là hỏi đi xuống, ân diễm hằng càng cảm thấy sinh khí, cuối cùng lại là nhịn không được giơ tay một phách bên cạnh tay vịn, đồng thời quát ngươi cái này nô tài, hoàng thượng bỗng nhiên ra như vậy chuyện này, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết, ngươi, ngươi, ngươi là như thế nào làm việc, mất công hoàng thượng sinh thời đem ngươi làm tâm phúc, lại là tới rồi cuối cùng. Một chút tác dụng đều không có, ngu hoàng thúc ân diễm hẳng tính tình vẫn, luôn đều so ra ôn hòa, nhưng lúc này gần nhất là thuận thừa đế băng hà quá mức đột nhiên, thứ hai là nguyên nhân chết quá mức kỳ quặc, cho nên tuy là ân diễm hẳng cũng không chế không được tâm tình của mình, mà lúc này, vừa nghe lời này, cao tài dung lại là thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, sau đó bắt đầu khóc giống không ngừng, ô ô cao tài dung không có cầu tình, cũng không có xin tha. Lại chỉ là một mặt nhi khóc, thanh âm kia trung lộ ra đau thương, tức khắc, làm ở đây một ít người cũng theo khóc ra tới, đã có thể vào lúc này, một bên nhấp cẩn huyên lại là cúng dơ tay xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó tiến lên một bước đối với ngu hoàng thúc ân diễm hằng nói, ngu hoàng thúc, có không thỉnh an quốc hỏi cao công công mấy vấn đề, giờ này khắc này, nhất cẩn huyên trong lòng cũng không chịu nổi, thuận thừa đế bởi vì ninh quý phi. Thống khổ cả đời, mà trước mắt thật vất vả ninh quý phi sự tình cao với đoạn, khúc mắc cũng giải khai, rồi, lại bỗng nhiên không có, bực này sự tình, xác thật là làm người khó có thể tưởng tượng, nhưng Nhất Cẩn Huyên biết, mặc kệ cỡ nào thống khổ, sự tình đã đã xảy ra, cho nên trước mắt mấu chốt chính là tìm được sự thật chân tướng, mà đây là Nhất Cẩn Huyên duy nhất có thể vì thuận thừa đế làm cuối cùng một việc, mà lúc này... Bồn còn đắm chìm ở đâu thương trung ngũ Hoàng Thúc ân diễm hằng vừa nghe lời này, lại là không cấm nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó điểm hạ gật. Đầu ngươi hỏi đi, tạ ngũ Hoàng Thúc, cung kính nói lời cảm tạ, theo sáu nhiếp cẩn huyên, quay đầu mặt hướng còn quỳ trên mặt đất không được khóc thu thít cao tài dung, cao công công, thỉnh nén bi thương, An Quốc muốn hỏi công công mấy vấn đề, con thỉnh công công nói theo sự thật, là, lão nô biết nghẹn ngào theo tiếng. Theo sau Cao Công Công cường tự ngừng khóc, nhưng vẫn là không có ngẩng đầu, thế vậy tình hình, nhất cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó hỏi, Cao Công Công, hôm nay buổi sáng năm đó tiến vào tầm cung thời điểm, Hoàng thượng ở nơi nào, là ở trên long sàng, vẫn là ở nơi khác trên mặt đất, hoặc là bên cạnh giường nện thượng, trên giường, Hoàng thượng lúc ấy là bộ dáng gì, Cao Công Công có thể hình dung một chút sao, có thể năm đó Hoàng thượng cùng ngày thường ngủ rồi giống nhau. Không có gì quái dị chỗ, biểu tình đâu, biểu tình cũng thực bình thản, không có dị tượng, một bên hồi ức chuyện hồi sáng này, Cao Tài Dung vừa nói, mà lúc này, theo Cao Tài Dung trả lời, nhiếp Cẩn Huyên lại càng lúc nhíu mày, kia xin hỏi Cao Công Công, tối hôm qua Thượng Hoàng Thượng sắp ngủ phía trước, có không ăn qua hoặc là uống qua thứ gì, ngạch cái này lúc này, Cao Tài Dung hơi hơi do dự hạ, thấy vậy tình hình, còn không đợi nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện. Một bên nguyên bản chỉ là lẳng lặng nghe ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, lại là nhịn không được truy vấn nói rốt cuộc ăn không ăn cái gì. Ngươi nhưng thật ra mau nói a, ân diễm hằng cấp không được, mà lúc này cao tài dung lại là ở do dự hạ lúc sau, rốt cuộc nói, hoàng thượng sắp ngủ phía trước nhưng thật ra không ăn qua, uống qua đổ vật, nhưng ở phía trước cùng thần vương điện hạ ở trong phòng chơi cờ thời điểm, lão nô nhưng thật ra làm người đưa quá hai lần nước trà, nhiếp cẩn huyên biết. Cao Tài Dung nói chính là lời nói thật, rốt cuộc tối hôm qua thượng nàng cũng ở trong sân, Cao Tài Dung sai người đưa, nước trà thời điểm, nàng cũng đều thấy được, cho nên có thể khẳng định Cao Tài Dung cũng không có nói lời nói, chỉ là mặc cho ai cũng không nghi tới, ngay lúc đó nho nhỏ chi tiết, nhưng ở trước mắt lại thành mặt bên chứng thực ân phượng trạng, rất có thể là hung thủ mấu chốt, rốt cuộc, dựa vào trước mắt Cao Tài Dung nói dưới tình huống. Thuận thừa đế rất có thể là chúng nào đó kịch độc, chỉ là ở vừa mới bắt đầu uống xong sau không có lập tức phát tác, mà chờ ân phượng chạm rời. Đi sau, thuận thừa đế nghỉ ngơi ngủ lúc sau, bỗng nhiên dược hiệu phát tác, ngay sau đó thuận thừa đế liền trong lúc ngủ mơ đi đời nhà ma, mà này cũng chứng thực sáng sớm đương Cao Tài Dung đi tầm cung khi, thuận thừa đế hết thảy như thường tình hình. Hơn nữa, Cao Tài Dung vừa mới cũng nói ở ân phượng chạm sau khi rời khỏi. Thuận thừa đề cũng không có ăn qua cùng uống qua bất cứ thứ gì, như vậy ân phượng trạm tự nhiên làm người có điều hoài nghi, cho nên, chờ cao tài dung lời. Này rơi xuống, quả nhiên chỉ thấy đoạn hoàng hậu hơi hơi mày vừa động, lúc này bên cạnh thái tử ân phượng hàn lập tức ngầm hiểu nói hừ, quả nhiên như thế xem ra tứ hoàng đệ cái này là không giải thích rõ ràng không được. Nói, thái tử ân phượng hàn quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm. Hẹp dài đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt âm ngoan cực kỳ hung quang, nhưng lúc này, còn không đợi ân phượng chạm nói chuyện, nhiếp cẩn huyên liền ngẩn đầu liếc thái tử liếc mắt một cái, thái tử điện hạ, ngài lời này là có ý tứ gì, có ý tứ gì, ngươi nói bổn thái tử, chính là có ý tứ gì vừa mới cao tài dung nói không phải rất rõ ràng sao, tối hôm qua, thần vương đêm khuya cùng phụ hoàng đánh cờ. Mà đánh cờ là lúc, trong phòng liền chỉ có hắn cùng phụ hoàng hai người, lúc sau phụ hoàng không có ăn qua, uống qua bất cứ thứ gì, sau đó ngày hôm sau dậy sớm liền phát hiện chết vào long sàng phía trên. Như vậy nói vậy không cần bổn thái tử nói, đại gia cúng, tưởng tượng được đến đã xảy ra cái gì đi, cho nên, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có ai có thể đối phụ hoàng xuống tay, ở đây đều là người thông minh, mặc dù ân phượng hàn không nói, trong lòng cũng đều minh bạch. Cho nên vừa nghe lời này, đại gia không cấm quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm, hợp với ngũ hoàng thúc ân diễm hằng cũng không khỏi nhíu mày, sau đó liếc ân phượng chạm liếc mắt một cái trong lúc nhất thời, ân phượng chạm thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đã có. Thể vào lúc này, lại chỉ nghe nhất cẩn huyên lạnh lùng cười, thái tử điện hạ, ngài vừa mới cười đi, nhất cẩn huyên nói nói cổ quái, tức khắc ân phượng hàn không khỏi sửng sốt. Nhưng theo sau còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe nhấp cẩn huyên lại nói nói, không sai, là cười đi, an quốc chính là thấy rõ, hơn nữa thái tử cười còn rất đắc ý như thế nào, thái tử điện hạ, hiện giờ hoàng thượng quy thiên, đại gia tâm tình bi thương, chỉ nghĩ tìm ra chân, tướng, nhưng thái tử điện hạ ngài lại cười, kia xin hỏi ngài là đang cười cái gì, vừa mới ân phượng hàn sắc thật cười, vì đắc ý mà cười. Chỉ là ân phượng hàn không nghĩ tới, mặc dù là cái này nho nhỏ chi tiết, thế nhưng cũng sẽ bị nhiếp cẩn huyên nữ nhân này bắt được nhược điểm, ngay sau đó không cấm sắc mặt trầm xuống nhiếp cẩn huyên. ngươi thái tử điện hạ ngài muốn nói gì, muốn nói an quốc nói không đúng sao, vẫn là tưởng giải thích cái gì, cũng mặc kệ như thế nào. Giải thích, thân là hoàng thượng nhi tử, thái tử điện hạ ngài ở cái này trường hợp, đều không nên như thế đi. Mà những việc này, nói vậy Thái tử Điện Hạ hẳn là trong lòng rõ ràng, nhưng vì cái gì trong lòng rõ ràng, còn làm như vậy sao? Nói vậy bởi vì trong lòng rất cao hứng đi, cao hứng đến làm ngày thường, còn có thể thu liễm một ít Thái tử Điện Hạ ngài cái gì đều, đã quên, bởi vì Thái tử Điện Hạ ngài rốt cuộc tìm được, rồi đem chậu phân khấu ở thần vương Điện Hạ trên đầu. Nhược điểm, chính là Thái tử Điện Hạ, ở ngài cao hứng phía trước. Còn xin nghe An Quốc trước nói một câu, không tồi. Cao Công Công vừa rồi nói sự tình đều là thật sự, bởi vì tối hôm qua thượng, không chỉ là thần vương điện hạ ở, ta cũng ở chỗ này, chỉ là lúc ấy thần vương điện hạ ở tẩm cung tùy hoàng thượng đánh cờ, mà ta tắc cùng Cao Công Công ở trong sân ngồi, cho nên đối với đưa nước trà sự tình, tự nhiên biết đến rõ ràng, thậm chí ta đều còn nhớ rõ lúc ấy là cái nào. Tiểu cung nữ đưa vào đi nhưng là, thỉnh thái tử điện hạ cùng với ở đây, các vị hoàng tộc trưởng bối tộc nhân chú ý một chút, thần vương điện hạ tối hôm qua là ở chỗ này không giả, nhưng dù vậy cũng không thể khẳng định thần vương chính là hung thủ, mà lý do có nhị. Đệ nhất, thần vương điện hạ không có giết hại hoàng thượng lý do, nói tới đây, nhếp cẩn huyên hai tròng mắt vừa chuyển, nhìn mắt chung quanh mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở ngũ hoàng thúc ân diễm hằng. Trên người, nói lên chuyện này nhi, nói vậy ngu hoàng thúc ngài hẳn là nhất rõ ràng, lúc trước bởi vì ninh quý phi sự tình, hoàng thượng giận dữ, ngay sau đó đem thần vương điện hạ cùng ta cùng nhau nhốt đánh vào thiên lao, lúc sau ta cùng thần vương điện hạ tuy rằng ra thiên lao, nhưng lại bị giam lỏng ở trong cung, lúc sau đã xảy ra đủ loại, một lần hoàng thượng từng ở dưới cơn thịnh nộ muốn giết thần vương điện hạ, nhưng dù vậy, thần vương điện hạ tuy rằng sinh khí, cùng. Hoàng thượng giận dỗi, nhưng lại chưa từng động quá sát khí, cho nên, ở lúc ấy nguy hiểm nhất cùng hoàng thượng nhất đối địch thời điểm đều lại đây, hiện giờ sự tình hiểu biết, hoàng thượng khúc mắc đã giải, thậm chí muốn cùng thần vương điện hạ chơi cờ, như vậy thần vương điện hạ liền càng không thể có thể đối hoàng thượng động thủ, đứng ở sân ở giữa, nhiếp cẩn huyên nói len canh hữu lực, nghe vậy, ngu hoàng thúc hơi hơi nhíu hạ mi suy nghĩ một lát, theo sau gật gật đầu. Ân, về lúc trước ninh quý phi chuyện này, bổn vương biết, sự thật xác thật như thế, kỳ thật ở ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trong lòng, chưa từng cảm thấy ân phượng trạm sẽ là giết hại thuận thừa đế hung thủ, chỉ là hắn tối hôm qua xác thật là cuối cùng xem qua thuận thừa đế người, bởi vậy tự nhiên muốn tra cái rõ ràng, bởi vậy ở bản chất, ân diễm hằng liền cùng đoạn hoàng hậu cùng thái tử đám người là không giống nhau, hắn muốn nhìn đến chính là chân tướng, mà đoạn hoàng hậu Cùng thái tử tắc muốn đem thuận thừa đế chi tử chuyện này, nhi hoàn toàn khâu ở ân phượng chạm trên đầu, mặc kệ hắn là hung phạm, vẫn là bị oan uổng chỉ là làm đoạn hoàng hậu cùng thái tử đám người không nghi tới chính là, mặc dù không có làm nhiếp cẩn huyên nữ nhân này nghiệm thi, nàng thế nhưng cũng có thể nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa từ rất nhỏ chỗ bắt được nhược điểm, tiến tới phản đem thái tử một quân, mà lúc này, nghe được ân diễm hằng phù hợp, nhiếp cẩn huyên ngay sau. Đo đối này gật đầu nói tạ Tiếp theo mới có đem tầm mắt trở xuống Đến thái tử ân phượng hàn trên người Đây là thứ nhất Nói trắng ra là Chính là thần vương điện hạ không có hại hoàng thượng động cơ Mà đệ nhị còn lại là Hiện tại hoàng thượng nguyên nhân chết không rõ Thái tử điện hạ Như thế nào có thể khẳng định hoàng thượng nhất định là chúng độc mà chết Hơn nữa nhất định là bị thần vương điện hạ hạ độc độc chết Hơn nữa Lui một vạn bước nói Mặc dù hoàng thượng thật Là chết vào kịch độc, như vậy Thái tử Điện Hạ lại như thế nào khẳng định, thần vương Điện Hạ nhất định là hạ độc người. Rốt cuộc Thái tử Điện Hạ chớ quên, tuy rằng lúc ấy ở tẩm cung bên trong, xác thật là chỉ có Hoàng thượng cùng thần vương Điện Hạ. Nhưng tại đây trà đưa đến tẩm cung phía trước, hay không bị động qua tay chân đều là không biết bao nhiêu, Thái tử Điện Hạ liền như thế ngắt lời, chẳng phải là có khác mục đích. Hơn nữa, dứt bỏ cái này hai cái lý do ở ngoài tối hôm qua thượng thần vương điện hạ cùng ta tiến cung cũng là lâm thời này lòng tham cụ thể sự tình ta tuy không thể nói rõ nhưng có thể khẳng định chính là tại đây phía trước ta cùng thần vương điện hạ cũng không có tính toán ở lúc ấy tiến cung đồng thời ở cùng hoàng thượng nói xong sự tình lúc sau vốn dĩ ta cùng thần vương điện hạ chính là phải đi nhưng hoàng thượng lại chủ động mở miệng lưu lại thần vương điện hạ như vậy xin hỏi thái tử điện hạ ở như thế không biết dưới tình huống Thần vương điện hạ như thế nào có thể có cơ hội đối hoàng thượng hạ độc, chẳng lẽ thần vương điện hạ sẽ tùy thân mang theo một chung ở ăn qua lúc sau, mấy cái canh giờ sau mới có thể phát tác kịch độc, tiến tới tùy thời tính toán đến hoàng thượng vào chỗ chết không thành, liên tiếp một chuỗi ly do thoái thác, nhiếp cẩn huyên đem ân phượng hàng nói á khẩu không trả lời được, mà nhìn hắn kia sắc mặt xanh mét, rồi lại nói không nên lời lời nói bộ dáng. nhiếp cẩn huyên không cấm lạnh lùng cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngũ Hoàng Thúc ân diễm hằng ngũ Hoàng Thúc, An Quốc cho rằng, Hoàng thượng bỗng nhiên băng hà, trong đó tất có nguyên nhân, chỉ là hiện giờ liền phản đoán ai là hung thủ còn gắn liền với thời gian thượng sớm, còn không bằng chờ mạnh lão tiên sinh nghiệm thi kết quả ra tới lúc sau, đi thêm điều tra cũng không muộn, hơn nữa dựa vào canh giờ tính, mạnh lão tiên sinh cũng không sai biệt lắm hẳn là ra tới, cấp thuận thừa đế nghiệm thi, tự nhiên là không thể động đao. Cho nên tự nhiên muốn so tầm thường giải phẫu nghiệm thi thời gian đoạn, mà lúc này, liếm đi vừa mới hùng hổ dọa người, nhất cẩn huyên lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mà vừa nghe lời này, ngu hoàng thúc ân diễm hằng hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo gật gật đầu ân, cung hảo, vậy trước chờ một chút đi, trong lúc nhất thời, trong viện liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà theo sau liền ở không lâu, quả nhiên. Chỉ nghe tẩm cung trung chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo chỉ nghe, kéo kẹt một tiếng mở cửa tiếng vang lên, trong viện mọi người đột nhiên cả kinh, theo sau liền chỉ thấy Mạnh hiền vẻ mặt ngưng trọng đi ra mà nhìn Mạnh Hiển ra tới, ngu hoàng thúc ân diễm hằng đột nhiên đứng lên, sau đó liên thanh hỏi, mạnh lão, hoàng thượng như thế nào, đến tột cùng nguyên nhân chết như thế nào, lúc này không chỉ là ân diễm hằng, hợp với trong viện nhiếp cẩn huyên đám. Người cũng không khỏi nhìn chầm chầm Mạnh Hiển, chỉ muốn biết cuối cùng đáp án, mà nghe vậy, Mạnh Hiển lại là hơi hơi túc hạ mi, tiếp theo cất bước đi vào ân diễm hàng trước mặt, hồi bẩm vương ra, Hoàng thượng Hoàng thượng Hoàng thượng làm sao vậy? ngươi nhưng thật ra mau nói a Hoàng thượng là chúng độc mà chết. Cuối cùng, Mạnh Hiển rốt cuộc nói ra chính mình nghiệm thi kết quả, nhưng vừa nghe lời này, ngu Hoàng thúc ân diễm hàng tức khắc chỉ cảm thấy đầu ong. Một chút, mà nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm tắc đồng thời nhân chặt mày, tiếp theo ở sau một lát, nhiếp cẩn huyên liền cất bước đi vào mạnh hiền trước mặt, đồng thời hỏi mạnh lão tiên sinh, xin hỏi cũng biết hoàng thượng trung chính là cái gì độc, tam khi tán, tam khi tán, đó là cái gì, một loại kịch độc, lược màu trắng, hơi sát, người ăn xong đi sau, sẽ không lập tức bị mất mạng, mà là ở ba cái canh giờ sau bỗng nhiên phát tác, sau đó tử vong. Cho nên mới kêu tam, khi tán, mạnh hiền thấp giọng nói, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyến tức khắc ngây ra như phóng, nhưng lúc này, đoạn hoàng hậu lại là không cấm khóe môi vừa động sau đó ngước mắt nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, an quốc quận chúa, cái này ngươi không lời nào để nói đi, mặc dù vừa rồi ngươi nói ba hoa chích tròe, nhưng trước mắt hoàng thượng thật là bị độc chết, hơn nữa vẫn là chúng tam khi tán. Cho nên hiện tại bổn cung nói thần vương có hiểm nghi, ngươi hẳn là, không phản đối đi, nói, đoạn hoàng hậu khinh thường lại lần nữa liếc nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía ân phượng trạm, tiếp theo liền xoay người đối với ngũ hoàng thúc ân diễm hằng nói, ngũ hoàng thúc, trước mắt tuy rằng là ai hại hoàng thượng còn không rõ ràng lắm, nhưng thần vương hiểm nghi lại là có, cho nên ngũ hoàng thúc còn thỉnh ngài chủ trì công đạo đi, kia hảo, một khi đã như vậy liền trước làm thần vương đóng cửa ăn năn ở chân tướng, không rõ phía trước, không được ra phủ đó là, đến nỗi giết hại hoàng thượng hung phạm, bổn vương muốn đích thân điều tra, tuyệt không sẽ thiên vị bất luận cái gì một cái, ngu hoàng thúc ân diễm hằng là hoàng tộc trưởng bối, mà trước mắt hắn đều nói như vậy những người khác mặc dù có ý kiến, cũng không hảo nói nữa, theo sau, ngu hoàng thúc ân diễm hằng tự mình dẫn người xử lý thuận thừa đế sự tình, theo sau hậu cung phi tần từng, Người hồi cung, hoàng tộc mọi người sôi nổi rời đi, mà ân phượng chạm tắc trực tiếp xoay người đi ra ngoài, thấy hắn như thế, một bên thái tự ân phượng hàn tức khắc đáy mắt hung ác nham hiểm thấm người, mà đoạn hoàng hậu tắc nhấp môi dưới, tiếp theo cũng mang theo lệ phi đám người đi rồi, thuận thừa đế bỗng nhiên băng hà, làm tất cả mọi người trở tay không kịp, theo sau ân phượng chạm trực tiếp trở về thần vương phủ, dọc theo đường đi lại là không có nói một lời, thấy vậy. Tình hình, nhất cẩn huyên tự nhiên trong lòng lo lắng không thôi, chỉ là làm nhất cẩn huyên không nghĩ tới chính là, liền ở ân phượng trạm hồi phủ chỉ chốc lát sau, nhị hoàng tử thụy vương ân phượng tường, ngu hoàng tử tần vương ân phượng liên, cùng với lục hoàng tử cung vương ân phượng hiên, thế nhưng cũng đều đi theo đi tới thần vương phủ. Ở ngay lúc này, ba vị vương ra đồng thời đi vào thần vương phủ, mục đích không nói cũng hiểu, nhưng lúc này, vừa mới đi trở về đến phòng ân phượng trạm. Vừa nghe bọn họ tới, lại là không chút nghi ngợi nói thẳng nói, không thấy, ân phượng chạm nói chém đinh chặt sắt, tuấn Mỹ vô chủ trên mặt lại là trước sau gợn sóng bất kinh, mà vừa nghe lời này, tự mình tiến đến bẩm báo tổng quản cô Hồng, không cấm ngẩn đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, theo sau do dự hạ sau, mới lại có chút khó xử nói chính là vương gia, kia cung vương điện hạ bên ngoài ba người, nếu chỉ là ân phượng tường cùng ân phượng. Liên, như vậy cố hồng tự nhiên sẽ không nhiều lời một câu, nhưng trước mắt cung vương ân phượng hiên cũng ở, hơn nữa ân phượng hiên tử nhỏ liền cùng ân phượng chạm quan hệ không giống bình thường, cho nên cố hồng xác thật có chút khó xử, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi quát làm cho bọn họ lăn, bổn vương ai cũng không thấy, dâng lên tức giận tại đây một khắc bừng lên, tức khắc mặc dù là cố hồng, cũng không. Khỏi cả người run lên, sau đó vội vàng cung kính theo tiếng, sau đó đi ra ngoài đã có thể vào lúc này, bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện nhiếp cẩn huyên lại là mở miệng gọi lại hắn, cô Tổng quả từ từ, gọi lại cô Hồng, sau đó nhiếp cẩn huyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía ân Phượng Trạm, tiếp theo duỗi tay xoa vai hắn, Phượng Trạm, ngươi đừng như vậy, bọn họ tới cũng là tin tưởng ngươi, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy nhi, ngươi khổ sở trong lòng sinh khí ta minh bạch, Nhưng hiện tại chúng ta có thể làm, chính là muốn tra ra chân tướng, nhếp cẩn huyên hoãn thanh trấn an, theo sau nhìn ân phượng chạm không hé răng, nhếp cẩn huyên lúc này mới lại xoa xoa hắn bối, làm hắn hào quá một ít, tiếp theo ngẩn đầu đối với cô Hồng nói, cô Tổng Quảng, làm vài vị vương ra vào đi, trực tiếp đến nơi đây tới, là, gật đầu cung kính theo tiếng, theo sau cô Hồng liền đi ra ngoài, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy cung vương ân phượng. Hiên đầu tiên xông vào, theo sau đi theo tần vương, ân phượng liên cùng bị Lam Bình đẩy xe lăn tiến vào Thụy vương ân phượng tường, mà lúc này, đầu tiên vào cửa ân phượng hiên vừa thấy nhiếp cẩn huyên cũng ở, mày có chút không vui vừa nhíu, nhưng theo sau lại vẫn là mí môi, sau đó nhìn về phía ân phượng Trạm tứ ca, đây là có chuyện gì nhi à, ta đều bị lộng hồ đồ, phụ hoàng đây đều là hảo hảo, như thế nào liền hiển nhiên, đối với cung vương ân phượng hiên tới nói, thuận. Thừa đế bỗng nhiên băng hà đối hắn đả kích cũng không nhỏ, thậm chí còn cho tới bây giờ, hắn đều không thể tin tưởng này hết thải thế nhưng là thật sự, có thể nghe ngôn ân phượng chạm nhưng vẫn ngồi ở chỗ kia, lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, thấy vậy tình hình, cung vương ân phượng hiên tức khắc nóng nảy, nhưng theo sau liền ở hắn lại muốn tiến lên nói cái gì đó thời điểm, tần vương ân phượng liên lại là một phen kéo lại hắn, hiện tại không phải nói cái này thời. Điểm, chúng ta muốn trước cha ra chân tướng, lúc này tần vương ân phượng liên, cũng ít thấy thu hồi ngày xưa treo ở trên mặt cười, hơi hơi nhân lại mi, lộ ra nói không nên lời ngưng trọng, mà vừa nghe lời này, cuối cùng tiến vào thụy vương ân phượng tường lại là dơ tay đem phía sau Lam Bình, tống cổ đi ra ngoài, sau đó nói đúng vậy, ngu hoàng đệ nói có đạo lý, hơn nữa, hiện giờ tứ hoàng đệ còn bị chịu hoài nghi. Cho nên mặc kệ là vì phụ hoàng, vẫn là tứ hoàng đệ, chúng ta, đều không thể thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là ta hiện tại là sợ, hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng huynh thái tử bên kia, có thể hay không lúc sau nói, ân phượng hiên chưa nói, nhưng vừa nghe nhắc tới đoạn hoàng hậu cùng thái tử, ân phượng hiên tức khắc nhảy dựng lên, chính là bọn họ, muốn ta nói chính là bọn họ lòng mang ý xấu, hôm nay ở Đức Dương Điện các người đều thấy được đi. Hoàng hậu cùng thái tử là rõ ràng làm tứ ca gánh tội thay, bảo không chuẩn phụ hoàng chính là bọn, họ hại chết, nói lời này thời điểm, ân phượng hiến tức giận đã cực, nhưng lúc này tần vương lại là hơi hơi nhíu hạ mi này đảo chưa chắc, ta nhưng thật ra cảm thấy, chuyện này hẳn là cùng hoàng hậu bọn họ không quan hệ, ân phượng liên như suy tư gì, mà lúc này, nhìn trước mắt ba người, một bên nhấp cẩn huyên lại là không cấm nhấc môi dưới. Sau đó hoãn thanh nói vài vị vương ra, ngồi xuống nói, trước mắt sự tình, đều không phải là dăm ba câu là có thể nói xong, nghe vậy, ba người không cấm đồng thời nhìn Nhức Cẩn huyên liếc mắt một cái, theo sau liền từng người ngồi xuống, mà lúc này, ân phượng liên lại là hơi hơi mày vừa động, sau đó nhìn về phía Nhức Cẩn huyên bất quá quận chúa, chuyện này ngươi thấy thế nào, ngươi cũng cảm thấy chuyện này cùng Hoàng hậu cùng Thái tử bọn họ có quan hệ. Ý nghĩ của ta cùng Tần Vương Điện Hạ là giống nhau, ta cũng không cho rằng hung thủ chính là Hoàng hậu cùng Thái tử, nganh coi ân phượng liên ánh mắt. Nhiếp Cẩn Huyên nói khẳng định, có thể nghe ngôn, bên cạnh ân phượng hiên lại tức khắc trừng hướng Nhiếp Cẩn Huyên, đồng thời không chút nghĩ ngợi nói, Nhiếp Cẩn Huyên, ngươi như thế nào như vậy khẳng định không phải bọn họ làm. Phía trước ở trong cung tình hình, đại gia nhưng đều là thấy được, nếu sự tình không phải bọn họ làm. Bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế hãm hại tứ ca sao, ân phượng hiên đối Nhất cẩn huyên trước sau còn có thành kiến, cho nên lúc này nghe nàng nói như, vậy, tự nhiên trong lòng có khí, có thể nghe ngôn, Nhất cẩn huyên lại chỉ là lẳng lặng nhìn ân phượng hiên liếc mắt một cái, tiếp theo lạnh lùng cười cung vương điện hạ, kia xin hỏi ngươi cảm thấy hoàng hậu cùng thái tử có hiểm nghi như vậy chứng cứ đâu, chẳng lẽ chỉ bằng phía trước bọn họ nói nói mấy câu sao, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Nếu là như vậy, ngươi liền sai rồi, Nhất cẩn huyên không phải bánh bao mềm, đối mặt ân phượng hiên lần nữa khiêu khích, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng hiên tức khắc liền lại muốn phát tác, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện, Nhất cẩn huyên lại dành trước một bước nói không tồi. Hôm nay ở trong cung thời điểm, hoàng hậu cùng thái tử lại là hùng hổ dọa người, hơn nữa nói rõ thẳng chỉ giết hại hoàng thượng hung thủ chính là phượng trạm. Thậm chí đêm tối hôm qua phượng trạm cùng hoàng thượng, chơi cờ sự tình làm nhược điểm nhất ở trong tay chính, là, nếu chỉ bằng như vậy, là có thể chỉ phượng trạm tội sao? Nói vậy tự nhiên không đơn giản như vậy, đến nỗi thạch sùng thành sự tình, xác thật cũng thuyết minh hoàng hậu cùng thái tử bụng dạ khó lường, chính là đại gia suy nghĩ một chút, nếu hoàng hậu cùng thái tử thật là giết hại hoàng thượng hung thủ nói, sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Thủ thành thị vệ vẫn là những cái đó hoàng thượng người, trong cung tuy rằng có đề phòng, nhưng không có khác quân đội hoặc là cấm. Quân tiến vào chiếm giữ, thậm chí liền lúc sau hàng giả phượng trạm lấy cớ đều như vậy bạc nhược. Rốt cuộc phượng trạm là hoàng tử, chẳng lẽ chỉ bằng một câu có hiểm nghi, là có thể định tội, sau đó đem phượng trạm diệt chứ sao? Nói vậy bằng không, cho nên, dựa vào ta cái nhìn. Về hoàng thượng bị hại một chuyện, đều không phải là hoàng hậu cùng thái tử việc làm, bởi vì nếu là hoàng hậu cùng thái tử làm nói, như vậy tất nhiên là sớm có chuẩn bị, nhưng trước mắt mặc kệ là, các phương diện bố cục, đều thuyết minh hoàng hậu cùng thái tử đám người đối chuyện này, nhi làm chuẩn bị rõ ràng không đủ, cho nên, ta cho rằng hoàng hậu cùng thái tử đám người cùng giết hại hoàng thượng sự tình không có quan hệ, lúc này nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc. Mỹ lệ trong mắt lộ ra lý trí cùng kiên trì, mà bị nhếp cẩn huyên như vậy vừa nói, ân phượng hiên tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau vẫn là có chút khí bất quá hỏi ngược lại kia kia nếu là như, thế này, vì cái gì hoàng hậu cùng thái tử còn muốn làm như vậy, này này không phải rất kỳ quái sao, tuy rằng không nghĩ ở nhếp cẩn huyên trước mặt nhận thua, nhưng ân phượng hiên nói lời này thời điểm, rõ ràng đã là khí yếu đi không ít. Nghe vậy, nhất cẩn huyên lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền không khỏi mị hạ đôi mắt, rất đơn giản, bởi vì hoàng hậu cùng thái tử không thấy được phượng trạm hảo, thậm chí còn, ở bọn họ xem ra, đây là một cái đối phó phượng trạm, tuyệt hảo cơ hội, nói, nhất cẩn huyên hơi hơi mày đẹp một trọn, bởi vậy, dựa vào trước mắt tình thế cùng với phía trước hoàng hậu, cùng thái tử một ít an bài cùng hướng đi, ta cảm thấy hoàng hậu cùng thái tử đám người ở ngay từ đầu. Cũng hoàn toàn không biết hoàng thượng, bị giết sự tình, nhưng rốt cuộc hoàng hậu ở trong cung nhạn tuyến đông đảo, thậm chí còn thời khắc giám thị Đức Dương Điện cũng nói không chừng, cho nên tương đối với Cao Công Công, hoàng hậu ở trước tiên, liền được đến hoàng thượng băng hà tin tức nhưng ở ngay lúc này, hoàng hậu lại nhớ tới tối hôm qua phượng trạm lưu tại trong cung cùng hoàng thượng, chơi cờ sự tình, bởi vậy, liền thuận nước đẩy thuyền đem hoàng thượng băng hà chuyện này khâu ở phượng trạm trên đầu. Phải biết rằng, thái tử dù sao cũng là thái tử, hoàng thượng băng hà, thái tử thuận lý thành trương đăng cơ là tự nhiên, chính là mặc kệ là hoàng hậu cùng thái tử đều trong lòng rõ ràng, mặc dù thái tử đăng cơ, phượng trạm đối bọn họ uy hiếp đều là cực đại, bởi vì ở phượng trạm phía sau còn có rất nhiều đương triều đại thần duy trì, cho nên mặc dù thái tử đăng cơ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng động phượng trạm, bởi vậy, ở hoàng hậu cùng thái tử xem ra. Cùng với như vậy, chi bằng thừa dịp hoàng thượng băng hà sự tình, đem phượng chạm vặn đảo, đến nỗi chân chính giết hại hoàng thượng hung thủ là ai, căn bản không quan trọng, nhiếp cẩn huyên phân tích nhịp nhàng ăn khớp, tức khắc. Ân phượng hiên liền cũng nói không ra lời, trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng tường đầu tiên gật gật đầu nói không tồi, quận chùa nói có đạo lý. Chỉ là hoàng hậu nương nương cùng thái tử đều không có dự đoán được, quận chúa sẽ đem chúng ta cùng ngũ hoàng thúc một chúng tộc nhân tìm tới, càng là đương trường tăng thêm phản bác. Như vậy nhưng thật ra đánh mất không ít người đối tứ hoàng đệ. Nghi ngờ, tiến tới không có làm cho bọn họ kế hoạch thực hiện được. Ân, nhị hoàng huynh nói rất đúng, là lý lẽ này chỉ là có chuyện nhi ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng chính là nói không ra đến tột cùng là nơi nào kỳ quái, tán đồng thụy vương ân phượng tường, nhưng theo sau tần vương, ân phượng liên lại là không cấm lẩm bẩm tự nói nhân lại mi nghe vậy, một bên ân phượng tường không cấm quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nghi hoặc hỏi như thế nào, ngũ hoàng đệ cả thấy nơi nào kỳ quái, ngạch ta cũng nói không tốt, chỉ là mày càng lúc nhân chết khẩn. Nhưng lúc này ân phượng liên lại như thế nào cũng nói không nên lời loại này, trong lòng không khỏe cảm đến tột cùng là cái gì, thấy hắn như thế, ân phượng tường không cấm ngây ngẩn cả người, mà lúc này, một bên nhất cẩn huyên lại bỗng nhiên thấp giọng nói, nói vậy tần vương điện hạ là tưởng nói, vì cái gì hoàng hậu sẽ hạ lệnh không cho người tiến cung đi, nhất cẩn huyên nói trực, tiếp, nghe vậy, ân phượng liên tức khắc ánh mắt sáng lên đối, chính là cái này. Nhịn không được kêu một tiếng, nhưng theo sau ân phượng liên lại là biểu tình trợt tắt, chính là cái này, đại gia không cảm thấy rất kỳ quái sao, hoàng hậu cùng thái tử nếu không phải giết hại phụ hoàng hung thủ, kia vì cái gì không cho chúng ta tiến cung, mặc dù là muốn hãm hại tứ hoàng huynh, cũng không đến mức phong tỏa hoàng cung đi, bị nhiếp cẩn huyên một chút, ân phượng liên lập tức nói, gia vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại không khỏi nhấp môi dưới, tần vương điện hạ nói có đạo lý, chỉ là hiện tại ta còn nghĩ không ra hoàng hậu vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phương diện này nhất định là có chuyện gì, là chúng ta sợ không biết, chỉ là đến tột cùng là cái gì, liền không được biết rồi hít mắt, nhiếp cẩn huyên thất giọng mở miệng, mà nói tới đây, rồi lại không cấm chuyện vừa chuyển hơn. Nữa, không chỉ là điểm này, kỳ thật hôm nay càng làm cho ta tò mò là, Cao Công Công phản ứng, rốt cuộc Cao Công Công là Hoàng thượng tâm phúc, nhiều năm như vậy tới đối Hoàng thượng cũng là trung thành và tận tâm, như vậy mặc dù trước mắt không phải vì vượng trạm, chỉ là vì Hoàng thượng, theo lý thuyết Cao Công Công cũng sẽ không mặc cho Hoàng hậu cùng Thái tử vu hám vượng trạm, nhưng hôm nay từ đầu tới đuôi, Cao Công Công lại là không có nói một lời, điểm này không thể, không làm người hoài nghi. Không tồi, so với hoàng hậu làm người phong tỏa cửa cung sự tình, Nhiếp cẩn huyên càng thêm chú ý chính là cao tài dung, mà vừa nghe lời này, tần vương đám người tức khắc cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cung vương ân phượng hiên càng là giơ tay một phách bên cạnh cái bàn, đồng thời kêu lên chính là, không nói lão tử nhưng thật ra đã quên, cái kia nô tài là chuyện như thế nào, chẳng lẽ cũng làm hoàng hậu bọn họ thu mua không thành, như thế. Nào sẽ một câu đều không nói đâu, lại không phải người câm, ân phượng hiên kêu hoan, nhưng cũng nói không nên lời vấn đề nơi, mà lúc này, vẫn luôn không nói gì ân phượng tường lại cũng nhíu nhíu mày nói, hẳn là không thể nào, tựa như vừa mới quận chùa nói, cao công công nhiều năm như vậy tới đối hoàng thượng trung tâm rõ như ban ngày, cho nên hẳn là sẽ không bị hoàng hậu bọn họ thu mua đi nhưng chuyện này, hừ, cái gì kêu sẽ không bị thu mua, bụng người cách một lớp ra. Ngươi như thế nào biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhị hoàng huynh, ngươi chính là quá thiện lương, kia họ cao nói như thế nào cũng là nô tài, trung tâm với hắn mà nói giá trị mấy cái tiền à, ta ân phượng hiên đối ân phượng tường cách nói thịt mũi coi thường, nhưng theo sau còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn, không, cao công công sẽ như thế tất nhiên là có chuyện, có lẽ này cùng hoàng hậu phong tỏa cửa cung. Sự tình có quan hệ, cũng có lẽ là mặt khác chuyện khác, nhưng tuyệt không sẽ là đơn giản thu mua, Nhất cẩn huyên nói chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, ân phượng hiên tức khắc muốn phản bác, nhưng theo sau một đôi thượng nhếp cẩn huyên kia nghiêm túc mà sắc bén mắt, ân phượng hiên không cấm nhấp môi dưới, sau đó giận dỗi đem đầu chuyển tới một bên trong lúc nhất thời, trong phòng liền lại an tĩnh xuống dưới, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy vẫn luôn một câu thật tốt ân. Phượng chạm đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, tiếp theo cất bước liền đi ra ngoài ân phượng chạm sắc mặt âm hàn, thấy vậy tình hình, trong phòng mấy người tức khắc sừng sốt, ngay sau đó phản ứng nhanh nhất ân phượng liên lại là rời đi gọi lại hắn, tứ hoàng huynh, ngươi làm gì đi, tứ hoàng huynh, ngươi hiện tại không thể ra phủ, ngũ hoàng thúc câm miệng, ân phượng liên cũng là lo lắng, nhưng lúc này không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền nháy mắt bị ân phượng, chạm một đạo tiếng hô đánh gãy. Tiếp theo càng là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ân phượng chạm khí thế bức người, mà lúc này bị ân phượng chạm như vậy một giống, ân phượng liên không khỏi ngây ngẩn cả người, mà ân phượng tường cùng ân phượng hiên càng là chưa từng gặp qua ân phượng chạm, hỏa khí lớn như vậy quá, càng là giật mình ở đương trường, không biết như thế nào phản ứng, đã có thể vào lúc này, lại là chỉ có nhất cẩn huyên hơi hơi mày vừa động ngay sau đó không? Nói hai lời trực tiếp tiến lên một phen kéo lấy hắn phượng chạm, ngươi đứng lại đó cho ta, nhiếp cẩn huyên không có ân phượng chạm lực lượng đại, nhưng vẫn là bị nhiếp cẩn huyên này một đột nhiên hành động, kéo lấy bước chân, nhưng theo sau ân phượng chạm, lại là không chút nghĩ ngợi trực tiếp giơ tay muốn đẩy ra nàng nhưng vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là dành trước một bước nhất chân chiếu ân phượng chạm cẳng chân, liền đá một chân, nhiếp cẩn huyên này một chân mão, đủ sức lực. Tức khắc liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên quát lăn một bên đi, bạo nộ trung ân phượng chạm, làm mọi người từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi, bên cạnh ân phượng liên đám người càng làm mở to hai mắt nhìn, không có nói một lời, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt đôi mắt một lệ, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi dùng đồng dạng tiếng kêu giống lên trở về ta chính. Là không lăn, có loại ngươi đánh ta nha, ngươi ân phượng chạm bị chọc tức nói không nên lời lời nói, nhưng theo sau lại trực tiếp giơ tay một phen ném ra nàng, đã có thể ở ném ra đồng thời, nhếp cẩn huyên rồi lại một phen phản đi lên ân phượng chạm ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu muốn đi ra ngoài, trừ phi tử ta thi thể thượng dẫm qua đi, nhếp cẩn huyên thả tàn nhẫn lời nói, nghe vậy, ân phượng chạm không cấm đem môi nhấp gắt gao, mà nhìn hắn vẫn luôn bị chính. Mình tàn nhẫn lời nói kích thích không có lại đi ra ngoài, nhấp cẩn huyên ngay sau đó sắc mặt biến đổi, liền hoãn thanh nói, phượng trạm, ta biết ngươi trong lòng sinh khí, nhưng ngươi hiện tại không thể như vậy, Ngũ hoàng thúc không cho ngươi ra phủ, cũng là vì ngươi hảo, nhưng ngươi hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là đánh Ngũ hoàng thúc thể diện, đến lúc đó ngươi còn như thế nào làm ngư hoàng thúc giúp ngươi rửa sạch hiểm nghi, lại nói, liền tính hiện tại ngươi đi ra. Ngoài lại có thể như thế nào, ngươi là biết hung thủ là ai, vẫn là biết mặt khác chuyện gì, ngươi cái gì đều không rõ ràng lắm, cứ như vậy rộng mở đi ra ngoài, đến lúc đó liền chỉ có thể tiện nghi hoàng hậu cùng thái tử bọn họ, phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là gấp không chờ nổi chờ ngươi phạm sai lầm, sau đó nhân cơ hội đem ngươi vặn đảo, chuyện này ngươi trong lòng rõ ràng, như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại đâu, ở mọi người trong mắt, ân phượng chạm là một. Cái lạnh lùng mà ổn trọng người, cho nên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở trong chiều cũng thâm đến một chúng đại thần tôn sùng, cho nên, chưa từng có người nào xem qua ân phượng chạm giống trước mắt này phúc tức giận bộ dáng, thực sự làm nhân tâm kinh, cho nên giờ này khắc này, trong phòng một mảnh an tĩnh, ở đây mọi người, thậm chí từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên cung vương ân phượng hiên, đều dọa choáng váng, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Đồng thời mọi người càng là kinh ngạc với nhiếp cẩn huyên dung khí, nhưng nhiếp cẩn huyên lại hồn nhiên không đem người khác chú ý xem ở trong mắt, một đôi mắt nghiêm túc rồi lại khẩn cầu nhìn ân phượng trạng, một đôi bàn tay trắng gắt gao nắm ân phượng Trạm kia nắm thành nắm tay, gân xanh bính ra bàn tay to, lẳng lặng chờ hắn đáp lại nhưng ân phượng chạm lại trước sau biểu tình bất động, tức giận không giảm, lại không có chút nào muốn thu hồi chân ý tứ, cho nên, ở lẳng lặng. Đợi một lát, như cũ xem hắn bất động dưới tình huống, nhức cẩn huyên ngay sau đó hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó lại còn nói thêm, phượng trạm, liền tính ta cầu ngươi, ngươi phải hảo hảo lưu tại trong phủ đi, rốt cuộc nếu ngươi hôm nay thật sự đi ra ngoài, sau đó bị hoàng hậu bắt được nhược điểm, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ, cho nên mặc dù ngươi cái gì đều không sợ, không vì chính mình ngẫm lại. Nhưng cũng đến vì lo lắng ngươi đại gia, ta, thậm chí còn có con của chúng, ta ngấm lại đi, kỳ thật, trước mắt làm cho mọi người mặt nhi, nhất cẩn huyên bổn không nghi nói hài từ sự tình, nhưng thuận thừa đề chết, thật sự đối hắn ân phượng trạm tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên nàng cũng không thể không dùng ra sở hữu thủ đoạn, tới ngăn cản ân phượng trạm xúc động hành sự, mà lúc này, vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói đến chính mình cùng hài tử vẫn luôn sắc mặt căng chặt ân phượng chạm quả nhiên giật mình tiếp theo chậm rãi bình phục xuống dưới mà theo ân phượng chạm sắc mặt biến hóa trong phòng không khí cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương chậm rãi thư hoan xuống dưới theo sau ân phượng chạm lại là không nói một lời đi trở về đến nguyên lai vị trí trầm mặc không nói nhất cẩn huyên rốt cuộc thành công khuyên lại ân phượng chạm mọi người cũng là gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó tần vương ân phượng liên lại là Câu môi lộ ra hôm nay đệ nhất mạt từ trước đến nay treo ở khóe miệng cười, sau đó nhìn, nhất cẩn huyên nói quận chúa, nhanh như vậy liền có A, chúc mừng chúc mừng A, đúng vậy, thật là chúc mừng quận chúa. Tuy rằng trước mắt thuận thừa đế băng hà, không phải cái gì hảo thời điểm, nhưng tân sinh mệnh xuất hiện, vẫn là một chuyện tốt nhi, cho nên ân phượng liên cùng ân phượng tường sôi nổi trước ra chúc phúc, mà ân phượng hiên tuy rằng không nói chuyện. Nhưng một đôi mắt nhưng không khỏi ngắm nhiếp cẩn huyên, bụng liếc mắt một cái trong lúc nhất thời không, khi hòa hoãn không ít, nhưng theo sau ân phượng liên lại là biểu tình dùng mình, lại lại trở lại chuyện chính bất quá quận chúa, trước mắt tứ hoàng huynh hành động chịu hạn, chúng ta nên làm như thế nào, tổng không thể ngồi chờ chết đi, ân, đương nhiên không thể, không chút nghĩ ngợi gật đầu, theo sau nhiếp cẩn huyên ánh mắt một trọn, hoàng thượng băng hàm một chuyện khó bề phân biệt. Ngũ Hoàng Thúc tuy rằng dốc hết sức đảm đương trả án công việc, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy chờ, nhưng nếu chúng ta lén rộng mở hành sự, nghẹn tay sức sẹo không nói, còn nơi trốn chịu hạn, càng quan trọng là, nếu bị Ngũ Hoàng Thúc đã biết, lại sẽ dẫn tới Ngũ Hoàng Thúc bất mãn, cho nên cùng với như vậy, chi bằng chúng ta chủ động tìm Ngũ Hoàng Thúc xin ra trận, công minh chính đại điều tra, ta cảm thấy sẽ càng tốt một ít, ngạch lời nói là nói như vậy không giả. Nhưng ngũ hoàng thúc sẽ đồng ý sao, lại nói, hoàng hậu nếu ngăn trở nói ta, cảm thấy ngũ hoàng thúc hẳn là sẽ đáp ứng. Rốt cuộc hoàng thượng băng hà, không thể bởi vì trả án mà chậm trễ chuyện sau đó, mà ngũ hoàng thúc thân là trưởng bối, lại nhiều năm như vậy không hỏi chính sự, nói vậy rất nhiều thời điểm sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên chúng ta chỉ cần nói, chỉ lo trả án liền hào, cứ như vậy, cũng có thể chia sẻ ngũ hoàng thúc một ít áp lực. Mà nếu hoàng hậu nếu là ngăn trở nói, kia cũng dễ làm, vậy làm hoàng hậu bên kia cũng phái. Người cùng chúng ta cùng nhau điều tra hảo, dù sao chúng ta điều tra chính là chân tướng, cũng không muốn bẻ cong sự thật. Nhất Cẩn Huyên nói rất có đạo lý, ngay sau đó ở đây mấy người không khỏi cùng từng người tán đồng, tiếp theo Nhất Cẩn Huyên, liền cùng mấy người cùng nhau thương thảo như thế nào phân phối điều tra việc. Liền cuối cùng quyết định từ nhiếp cẩn huyên cùng thủy vương ân phượng tường truy tra hung thủ, tần. Vương ân phượng hiên âm thầm chú ý hoàng hậu cùng thái tử đám người hướng đi, đến nỗi cung vương ân phượng hiên tắc đi theo ngũ hoàng thúc ân diễm hàng bên người, một phương diện dễ bề trợ giúp ngũ hoàng thúc xử lý công việc, giảm bớt ngũ hoàng thúc áp lực, về phương diện khác tắc âm thầm giám thị, để ngừa bị hay không có người ở cái này thời cơ bụng dạ khó lường, hướng ngũ hoàng thúc truyền lại một ít không tốt tình báo. Sự tình xem như phân phối hảo, theo sáu nhất cẩn, huyên lại cùng ba người nói chút chi tiết, ba người liền thẳng rời đi, mà chờ bọn họ ba người vừa đi, trong phòng liền lại chỉ còn lại có nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người, mà lúc này ân phượng chạm như cũ ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng gợn sóng bất kinh, rồi lại không biết suy nghĩ cái gì, thấy hắn như thế, nhếp cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới sau đó đi qua đi kéo lại hắn tay, phượng chạm, ngươi đang trách ta nhiều chuyện sao? Nhếp cẩn huyên nói nhỏ giọng, nhưng, lúc này, liền ở nhếp cẩn huyên thanh âm rơi xuống, lại chỉ thấy vẫn luôn không nhúc nhích ân phượng chạm, bỗng nhiên duỗi tay một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, cảm ơn, ân phượng trạm thanh âm trầm thấp mà ám ảnh rồi lại phản phất cường tự áp lực cái gì, mà vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lúc này mới hô khẩu khí, tiếp theo trở tay ôm lấy hắn vòng eo, ngu ngốc, ta nhưng không muốn nghe ngươi cùng ta nói cái gì cảm ơn. Nói, Nhiếp Cẩn Huyên nhẹ nhàng đem đầu dựa vào, hắn trong lòng ngực, mà lúc này ân phượng chạm càng là mân khẩn đôi môi, ngay sau đó càng thêm đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực sự tình quyết định. Cho nên chưa hôm đó, Nhiếp Cẩn Huyên liền cùng Tần Vương đám người cùng đi tìm ngũ Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng, mà chính như Nhiếp Cẩn Huyên sở liệu, tuy rằng lúc trước ngũ Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng nói lưu loát, mà khi sự tình thật sự bãi ở trước mắt thời điểm. Lại là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên vừa nghe nhiếp cẩn, huyên đám người lại đây hỗ trợ, tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, nhưng theo sau ân diễm hằng vừa nhớ tới đoạn hoàng hậu bên kia, rồi lại do dự lên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên lập tức thuận nước đẩy thuyền đưa ra có thể cho đoạn, hoàng hậu phái người một cái lại đây, ngu hoàng thúc tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó phái người đem đoạn hoàng hậu tìm lại đây, chuyện sau đó có thể nghĩ. Đoạn hoàng hậu vô pháp ngăn cản nhếp cẩn huyên đám người, liền lại không, nghi chính mình bị chẳng hay biết gì, mà hiện giờ thuận thừa đế băng hà, trưởng tử ân phượng hàn thân là thái tử, tự nhiên cũng có chuyện nhi phải làm, cho nên cuối cùng đoạn hoàng hậu liền làm vân vương ân phượng cẩm, cùng nhà mẹ đẻ đoạn gia trưởng tử đoạn như phi lại đây hỗ trợ. long nằm chỗ nước cạn, hiện giờ ân phượng chạm không thể ra phủ, hết thảy sự tình liền đều dưng ở nhếp cẩn huyên trên đầu. Mà ở lúc này, đoạn hoàng hậu làm vân vương ân phượng cầm cùng đoạn ra thế, tử đoạn như phi ra tới, tự nhiên cũng là có khác dụng ý, đặc biệt là đoạn như phi, rốt cuộc đoạn như phi đều không phải là hoàng tộc người, lúc này ra tới đi theo điều tra, xác thật không có gì thuyết phục lực, nhưng đoạn hoàng hậu vẫn là làm như vậy, mà này hiển nhiên là ở nhắc nhở mọi người, nàng đoạn nguyệt thiền chẳng những có thái tự ân phượng hàn cái này sắp đăng cơ nhi tử. Còn có ở trong chiều tay cầm trọng binh đoạn ra chống lưng, cho nên, đối với đoạn như phi ra, nhập ân phượng hiên cái thứ nhất đứng ra phản đối, nhưng nhất cẩn huyên lại gợn sóng bất kinh, chút nào không đem đối phương để ở trong lòng, sự tình định rồi, lúc sau ngày hôm sau bắt đầu nhếp cẩn huyên đám người liền phân biệt hành động, nhưng làm nhếp cẩn huyên không nghĩ tới chính là, liền ở sáng sớm hôm sau, nhếp cẩn huyên muốn ra phủ thời điểm, khấu xính đinh lại tới. Kỳ thật, mấy ngày nay tới giờ, Khâu Tĩnh Đình vẫn luôn đều ở lo lắng nhất Cẩn Huyên, rốt cuộc từ khi lần trước ngắm Hoa Yên thời điểm, thuận thừa đế đầu tiên là phóng nhất Cẩn Huyên vì quận chúa, nhưng lúc sau rồi lại chỉ hôn cấp Mặc Ngọc Giác, làm cho lúc ấy cũng ở hiện trường Khâu xính Đình kinh hãi không thôi, mà theo sau vốn định ở ngắm Hoa Yên sau, cùng thấy thượng nhất Cẩn Huyên một mặt, không nghĩ lúc sau nhất Cẩn Huyên lại bị nhốt đánh vào thiên lao. Ngày trung gian chuyện này, Khâu xính đình đương nhiên không rõ ràng lắm, khá vậy đúng là bởi vì không rõ ràng lắm, mới càng nóng vội. Bởi vậy, lúc này vừa được biết nhếp cẩn huyên từ trong cung ra tới, liền lập tức chạy tới chỉ là trước một ngày buổi sáng. Khâu xính đình đi chính là nhiếp phủ, nhiếp ra người nói cho nàng, nhiếp cẩn huyên đi trước ở tạm thần vương phủ, cho nên hôm nay buổi sáng, khâu xính đình mới sáng sớm liền đến thần vương phủ đổ nhiếp cẩn huyên. Khâu xính đình là vẻ mặt lo lắng cùng nôn nóng, cho nên theo sau vừa thấy mặt, khâu xính đình liền một phen lôi kéo, nhiếp cẩn huyên tay, một bên nói huyên tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi nhưng lo lắng chết ta, bất quá hiện tại biết ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm, nói, khâu xính đình lại là không cấm làm một cái tùng một mồm to khí bộ dáng, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc liền cười ha hả, ngượng ngùng, làm xính đình lo lắng. Bất qua phía trước ra chút sự tình, ta cũng là không có biện pháp, hảo, huyên tỷ tỷ, ta biết đến, ta lại không phải tới vấn tội, chính là, nghĩ đến nhìn xem ngươi, khâu xính đình vẻ mặt ngây thơ, sáng sớm dương quang chiếu vào nàng trên mặt, càng là lộ ra một mặt tinh thần phấn trần ánh sáng, nhưng lúc này vừa nói đến nơi đây, khâu xính đình lại là không cấm nhức cẩn huyên liếc mắt một cái, tiếp theo vừa thấy bên cạnh đã là đứng ở cửa thủy vân cùng tiểu tú. Tức khắc sừng sốt ngạch huyên tỷ tỷ, ngươi đây làm muốn đi ra ngoài sao, cách lâu như vậy, khó được nhìn thấy nhiếp cẩn huyên, khâu xính đình đương, nhiên hy vọng có thể cùng nhiếp cẩn huyên nhiều lời nói chuyện, cho nên trước mắt vừa thấy nhiếp cẩn huyên làm bộ muốn ra cửa bộ dáng, không cấm có chút tò mò, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không khỏi biểu tình dùng mình đúng vậy, đang muốn đi ra ngoài, nói vậy ngươi cũng thu được tin tức, hiện giờ Hoàng thượng bỗng nhiên băng hà. Nhưng nguyên nhân chết thành mê, vương gia bị người hoài nghi, cho nên ta muốn đi ra ngoài điều tra một chút, a vương gia bị người hoài nghi, tại sao lại như vậy, thuận thừa đế băng hà tin tức, khâu xính đình là nghe nói, rốt của khâu gia cũng là nhất phẩm quốc công phủ, tề quốc công lại là đương chiều trung thần, tự nhiên tin tức là linh thông, chỉ là làm khâu xính đình không nghĩ tới chính là, ân phượng trạng thế nhưng bị người hoài nghi thành hung thủ. Mà nhìn khâu xính đình kia kinh ngạc bộ dáng, nhiếp cẩn huyên lại là môi đỏ một nhất, đúng vậy, nhưng vương ra là oan uổng, cho nên ta cần thiết điều tra. Rõ chân tướng, lúc này nhiếp cẩn huyên vẻ mặt kiên quyết, mà vừa nghe lời này, khâu xính đình kia sáng người mà mỹ lệ khuôn mặt nhỏ cũng không cấm trật tắt, sau đó nắm nhiếp cẩn huyên tay nói, hảo, huyên tỷ tỷ, ta đây tới hỗ trợ, thêm một cái người nhiều phân lực lượng, ta nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền. Nhất cẩn huyên bổn không nghĩ làm khâu xính đình nhúng tay, mà lúc này nhìn nàng kia nghiêm túc biểu tình, ngay sau đó liền cũng chỉ hảo gật gật đầu tiếp theo. Nhất cẩn huyên liền mang theo khâu xính đình trực tiếp đi thụy vương phủ, cùng ân phượng tường sẽ cùng, mà đương nhất cẩn huyên cùng khâu xính đình đi vào duệ vương phủ thời điểm, đoạn hoàng hậu bên kia phái tới ân phượng cẩm, đoạn như phi đã đều tới, chỉ là đương nhìn đến một người khác thời điểm, Nhất cẩn huyên nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người mà người này chính là thiên thừa tam hoàng tử Đêm Ngọc Thư. Đêm Ngọc Thư xuất hiện là nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ tới, mà lúc này nhìn hắn một thân thiên lam sắc nho sam, tay cầm một thanh gỗ đàn phiến, lịch sự văn nhã đứng ở nơi đo ôn hòa bộ dáng, nhiếp Cẩn Huyên nhưng không khỏi nhân lại mi. Mà lúc này, đi theo nhiếp Cẩn Huyên bên cạnh khâu xính đình lại là bỗng nhiên cúi người lại đây, sau đó nhỏ giọng nói: "Huyên tỷ tỷ, Ta và ngươi nói Nga, ngươi mấy ngày nay đều ở trong cung, cho nên không biết cái này thiên thừa tam hoàng tử ở lần trước ngắm hoa yên sau, liền cùng thái tử kia một đám. Người người đi đặc biệt gần, ta nghe cha ta nói, trong lén lút bọn họ đều xưng huynh gọi đệ, hơn nữa không ngừng là hắn, còn có cái kia cùng hắn cùng nhau tới quỳnh hoa quận chúa, gần nhất càng là trực tiếp trụ tới rồi thái tử phủ cùng cái kia thái tử phi chân hiểu liên, thân cùng cái gì dường như cơ hồ đều thành như hình với bóng cho nên huyên Tỷ Tỷ ngươi cần phải chú ý điểm nhi ngàn vạn đừng bị hắn gương mặt tươi cười nhi cập lừa, ta dám khẳng định người này tuyệt đối không phải người tốt, khâu xính đình ở nhấp cẩn huyên bên cạnh thì thầm dứt lời, càng là dương mắt phiết đêm ngọc thư liếc mắt một cái ngay sau đó khâu xính đình không cấm chung miệng, đem đầu chuyển tới một bên mà lúc này, nghe khâu xính đình nói, nhấp cẩn huyên tuy rằng mặt ngoài không lộ thanh sắc. Nhưng trong lòng lại không khỏi hơi hơi chầm xuống hiện giờ thuận thừa đế băng hà, nếu không có mặt khác ngoài ý muốn, thái tử ân phượng hàn tất nhiên sẽ kế thừa ngôi vị. Hoàng đế, mà ân phượng thanh bẩn tới cùng ân phượng chạm bất hòa, nhưng dựa vào hiện tại ân phượng chạm ở trong chiều địa vị, mặc dù ân phượng hàn hận ân phượng chạm tận xương, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, vì đại cục suy tính, cũng sẽ không độc ân phượng chạm. Nhưng trước mắt thiên thừa tam hoàng tử cùng thái tử đám người đi như thế chi gần, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Rốt cuộc, nếu chỉ bằng ân phượng hàn, vừa mới đăng cơ hắn tự nhiên rất nhiều chuyện, đều không thể làm, nhưng một khi có thiên thừa duy trì, kia đã có thể không giống nhau hơn nữa, ân phượng hàn vốn chính là một cái tiêm nịnh, có thù tật báo người, như vậy tương lai nghĩ đến đây, nhất cẩn huyên không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới mà lúc này trong phòng mấy người nghe được thanh âm cũng sôi nổi quay đầu theo sau vừa thấy là nhiếp cẩn huyên thụy vương ân phượng tường cái thứ nhất cười nói quận chúa ngươi tới rồi ân phượng tường trước sau như một ôn hòa mỹ lệ mà trong suốt trên mặt mang theo làm nhân tâm ấm ôn hòa ngay sau đó nhiếp cẩn huyên cũng là đối với ân phượng tường hơi hơi mỉm cười nhưng lúc sau lại lặng yên quay đầu nhìn khâu xính đỉnh liếc mắt một cái theo sau quả nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ này đỏ mặt Một bộ thẹn thùng bộ dáng nhếp cẩn huyên trong lòng hiểu rõ, nhưng tiếp theo lại tiến lên hai bước, đúng vậy, làm điện hạ, cùng với các vị đợi lâu, nhiếp cẩn huyên như cũ tĩnh nhã mà ôn hòa, nhưng lúc này, bên này nhiếp cẩn huyên nói âm vừa ra, một bên đoạn như phi lại là mày kiếm dương lên quận chúa công việc bận rộn, tự nhiên là không thể cùng ta chờ so sánh với, lý giải lý giải, lần trước ở trong cung ngắm hoa bữa tiệc, đoạn như phi liền cùng nhiếp cẩn huyên. Cùng với ân phượng trạm đã xảy ra chút không thoải mái, cho nên lần này ở gặp mặt, đoạn như phi tự nhiên sẽ không cấp nhiếp cẩn huyên cái gì sắc mặt tốt, mà vừa nghe lời này, khâu xính đình tức khắc khí hai mắt bốc, hỏa, nhưng theo sau nàng vừa muốn nói chuyện, nhiếp cẩn huyên lại âm thầm giữ nàng lại, công việc bận rộn không thể nói, nhưng xác thật có một số việc, bất quá, đoạn công tử có thể lý giải, an quốc thâm biểu lòng biết ơn. Bình tới đem chắn, nhiếp cẩn huyên trả lời không chút hoang mang, nghe vậy, đoạn như phi không khỏi sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó hử lạnh một tiếng đem đầu chuyển tới một bên, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên nháy mắt sắc mặt dùng mình, đã có thể vào lúc. Này, một bên vân vương ân phượng cầm lại là ánh mắt vừa động sau đó nói được rồi, nêu tới liền làm chính sự nhi đi, ngày hôm qua bổn vương nghe hoàng hậu nương nương nói, an quốc quận chúa muốn hỗ trợ cha án. Cho nên làm bổn vương cùng đoàn huynh tới hỗ trợ mà trước mắt chúng ta người đều tề, lại là không biết quận chúa lúc sau muốn trước cha cái gì, hôm nay ân phượng cầm ngoài ý muốn rất là sảng khoái, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, đem tầm, mắt dừng ở hắn trên người, không biết vân vương điện hạ nhưng có tính toán gì không, không có gì tính toán, rốt cuộc này cha án chuyện này, vẫn là quận chúa kinh nghiệm phong phú không phải sao. Cho nên bổn vương theo quận chúa An bài liền hảo, hảo, nếu là như thế này, kia An quốc liền nói An quốc cảm thấy, hiện giờ hoàng thượng nguyên nhân chết, tuy rằng đã bị hình bộ mạnh lão tiên sinh tra qua, nhưng ngày hôm qua trong cung người nhiều, rất nhiều chuyện còn không có. Nói qua rõ ràng, An quốc tưởng lại đi bái phòng một chút mạnh lão tiên sinh, hảo, vậy đi thôi, vân vương ân phượng cầm phối hợp làm nhất cẩn huyên có chút kinh ngạc. Nhưng phối hợp tổng so gây sự hào, cho nên nhất cẩn huyên cũng thấy vậy vui mừng, theo sau đoàn người liền làm lên xe ngựa thẳng đến Mạnh Hiển ra, Mạnh Hiển ra ở tại thành tây hẻm nhỏ, đơn độc một cái tiểu viện tử tam gian phòng, lại là đơn giản mộc mạc, cho, nên chờ đoàn người đi vào Mạnh Hiển trước ra môn thời điểm, đoạn như phi đầu tiên nhíu hạ mi, sau đó thấp giọng nói, này cái gì phá địa phương nha, đoạn như phi chán ghét là như vậy rõ ràng. Nghe vậy, đi ở phía trước nhất cẩn huyên không cấm mắt lé liếc hắn một chút, nhưng không có để ý tới hắn, liền trực tiếp đối với bên người Trung Ly sử cái ánh mắt, ngay sau đó Trung Ly lập tức tiến lên kêu cửa, chỉ chốc lát sau công phu, liền chỉ thấy cửa phòng khai, một vị phụ nhân từ bên trong nhô đầu ra, ngạch xin hỏi, các người tìm ai a? kia phụ nhân bất quá hai mươi xuất đầu, một thân bố y, đầu đội một cái nhất đơn giản mộc trâm, khuôn mặt thập phần giản dị. Mà lúc này, Trung Ly vừa muốn nói chuyện, nhiếp cẩn huyên lại là bước nhanh tiến lên, sau đó ôn hòa nói, vị này đại tỷ, xin hỏi mạnh lão tiên sinh ở nhà sao, Nga, là tới tìm lão gia tử nha, ở, ở, mau mời tiến đi, nói, kia tuổi trẻ phụ nhân liền đem nhiếp cẩn huyên đoàn người làm vào trong viện, đồng thời biên đi liền đối với nhiếp cẩn huyên nói, lão gia tử ở nhà, ở trong phòng nằm đâu, đến đây đi. Trực tiếp vào đi cha, có vị tiểu thư mang theo khách quý tới tìm ngài tới, tuổi trẻ phụ nhân thực nhiệt tình, dứt lời, liền lại đem Nhếp Cẩn Huyên đám người mang vào trong phòng, tiếp theo tiến cửa phòng, Nhếp Cẩn Huyên liền nhìn đến Mạnh Hiền chính dựa vào trên giường đọc sách, mà lúc này nghe được động tĩnh, Mạnh Hiền ngẩn đầu, vừa thấy là Nhếp Cẩn Huyên, tới, tức khắc nao nao, tiếp theo liền đem trong tay thư phòng tới một bên. Cũng làm bộ hạ nhưng Nhất Cẩn Huyên lại là dành trước một bước tiến lên đỡ hắn, hảo mạnh lão tiên sinh, chúng ta đều như vậy chín, ngài nếu thân thể không thoải mái, liền trước nằm đi, không đáng ngại nhi, cười nói, theo sau Nhất Cẩn Huyên đem mạnh hiền một lần nữa đỡ hảo, tiếp theo ở một phen đơn giản đối thoại sau, Nhất Cẩn Huyên liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến mạnh lão tiên sinh, thật, không dám giấu diếm, hôm nay ta cùng vài vị vương ra cùng với đoạn công tử lại đây. Kỳ thật là vì hoàng thượng việc mà đến, Nga, hoàng thượng sự tình, chẳng lẽ quận chúa là hỏi nghiệm thi sự tình sao, nhưng về kết quả, ngày hôm qua lão hủ đã đều nói, cho nên không biết quận chúa còn muốn biết cái gì, mạnh hiển có chút khó hiểu, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười lão tiên sinh nói chính là, đối với nghiệm thi kết quả, đại gia tự nhiên là biết đến, chỉ là ngày hôm qua ở đây người quá nhiều. Sự tình cũng tương đối cấp, cho nên về chi tiết vấn đề, còn có không rõ chỗ, cho nên còn tưởng cùng Lão Tiên Sinh hỏi thăm một chút Nga, vậy được rồi, quận chúa xin hỏi, xem như minh bạch Nhếp Cẩn Huyên ý tứ, ngay sau đó mạnh hiển giật giật thân mình, sau đó nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, mà lúc này lại chỉ thấy Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi biểu tình chợt tắt, xin hỏi Lão Tiên Sinh, ngày hôm qua ở nghiệm thi thời điểm, Lão Tiên Sinh. Từ này đó trạng hôn phán định hoàng thượng là chúng tam khi tán, hoàng thượng cả người tái nhợt, móng tay biến thành màu đen, khẩu thải ám tím, cũng phát ra toan hủ chi khí, tiến tới phán đoán là chúng tam khi tán. kia lão tiên sinh có không ở hoàng thượng trên người phát hiện ngoại thương, hoặc là bất luận cái gì một tia tổn hại chỗ, không có, nói như vậy, hoàng thượng hẳn là trước đó lầm phục tam khi tán, do đó xảy ra chuyện sao, hẳn là như vậy, mạnh hiển trả. Lời, trước sau như một nghiêm cẩn mà vững vàng, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là nhíu hạ mi, sau đó lại hỏi, kia lão tiên sinh nhưng từ hoàng thượng trên tay phát hiện tam khi tan sao, không có, mạnh Hiền biểu tình bất động, nhưng vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên càng là đem mày nhân chết khẩn, mà lúc này, một bên đoạn như phi lại là cười lạnh một tiếng, tiếp theo phảng phất tự nói nói, xem ra hoàng thượng quả thật là uống lên phía trước trà, mới băng hà, đoạn như... Phi nói, rứt lời mắt lé liếc hạ nhiếp cẩn huyên, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi ánh mắt nhíu lại, nhưng theo sau lại đứng lên, đồng thời đối với mạnh hiển cười, ha ha, hảo, cẩn huyên đều đã biết, cố ý làm phiền lão tiên sinh, con thỉnh lão tiên sinh thông cảm, nơi nào nơi nào, quận chúa khách khí, vậy như vậy, cẩn tuyên liền không quấy giày nói tới đây, nhiếp cẩn huyên đối với mạnh hiển gật gật đầu. Tiếp theo liền xoay người đi ra ngoài nhưng vừa mới đi, rồi hai bước, nhếp cẩn huyên rồi lại ngừng lại đúng rồi, mạnh lão tiên sinh, có chuyện nhi nhưng thật ra đã quên nhếp cẩn huyên bỗng nhiên mở miệng, nghe tiếng, vừa mới liễm hạ con ngươi mạnh hiển tức khắc sừng sốt, ngay sau đó ngẩn đầu lại lần nữa nhìn về phía nhếp cẩn huyên, chuyện gì, ha ha, không có gì, cẩn tuyên chỉ là tưởng nói, ngày hôm qua nhìn lão tiên sinh tiến cung thời điểm. Thân thể vẫn là hảo hảo, như thế nào hôm nay liền dường bệnh đâu, bệnh gì. a có hay không xem bác sĩ, lúc này nhiếp cẩn huyên, trên mặt mang theo cười, ôn hòa bộ dáng trước sau như một, có thể nghe ngôn, mạnh hiển là đột nhiên giật mình, ngay sau đó xả hạ khóe miệng nói, ngạch là tối hôm qua bị chút phong hàn, cho nên có chút không thoải mái thôi. Ai, tuổi lớn, chính là cái dạng này, hơn nữa chợt nghe hoàng thượng tin giữ, nói, mạnh hiền không khỏi thở dài, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên rồi lại hơi hơi mỉm cười, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói Nga, nguyên lai là cái dạng này, kia còn thỉnh mạnh lão tiên sinh nhiều hơn chú ý thân thể A, hảo, kia cẩn tuyên liền không quấy giày lão tiên sinh, cáo từ, dứt lời, nhiếp cẩn huyên lần thứ hai đối với mạnh hiền gật đầu, tiếp theo liền chậm rãi đi ra ngoài. Nhếp cẩn huyên cùng đoàn người đi tới trong viện, đoạn như phi có chút cảm thấy nhàm chán, mà ân phượng cầm lại là không phải ngắm nhếp cẩn huyên, một đôi mắt hơi hơi lộ ra xem kỹ, mà lúc này nhận thấy được ân phượng, cầm nhìn chăm chú, đi theo nhếp cẩn huyên phía sau khâu xính đỉnh tức khắc không vui mày vừa động, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo nhếp cẩn huyên góc áo, huyên tỉ tỉ ngươi xem, cái kia vân vương luôn là dùng đôi mắt ngắm ngươi, thật chán ghét. Khâu Xính Đình tính tình từ trước đến nay trực tiếp. Nghe vậy, Nhất Cẩn Huyên lại là không để bụng nhấp môi dưới. Nhưng theo sau liền ở Nhất Cẩn Huyên muốn ngẩng đầu cùng Khâu Xính Đình, nói không cần để ý thời điểm, khóe mắt dư quang. Nhưng không khỏi thấy được đang ở trong viện vá quần áo vị kia tuổi trẻ phụ nhân. Lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh Khâu Xính Đình, liền cất bước đi qua đại Tỳ, xin hỏi ngài lúc này làm cái gì đâu. Nga tự cấp người khác làm chút linh hoạt, trợ cấp chút gia dụng, ngẩn đầu, kia tuổi trẻ phụ nhân đối với nhiếp cẩn huyên cười, tiếp theo liền đứng lên, như thế nào, tiểu thư, sự tình đều xong rồi sao, nhanh như vậy phải, đi, ha ha, đúng vậy, chỉ là có kiện việc nhỏ nhi tới cùng mạnh lão tiên sinh xác nhận một chút, lại nói, mạnh lão tiên sinh thân thể không tốt, chúng ta cũng không hảo lại quấy giày nhiếp cẩn huyên trên mặt rất là ôn hòa. Nhưng nói tới đây, lại là không cấm quay đầu nhìn mắt sân bốn phía, tiếp theo mới lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt tuổi trẻ phụ nhân trên người, đúng rồi đại tỷ, phía trước ta nghe mạnh lão nói, trong phủ còn có vị tiểu công tử, như thế nào hôm, nay không thấy được người đâu, mạnh hiển qua tuổi hoa giáp, dưới trướng có hai tử, đại nhi tử nhiều năm trước nhân bệnh qua đời sau, vừa mới vào cửa không lâu con dâu cả cùng tài giá. Cho nên bên người liền dư lại một cái tiểu nhi tử, mà trước mắt nhìn phụ nhân bộ dáng, hiển nhiên là Mạnh Hiển tiểu nhi tức phụ. Nhưng phía trước ở cùng Mạnh Hiển nói chuyện phiếm thời điểm, Nhếp Cẩn Huyên từng nghe Mạnh Hiển nói qua, hắn còn có một cái tôn tử, là cả nhà bảo bối, năm nay cũng có sáu tuổi cho nên, lúc này Nhếp Cẩn Huyên không cấm hỏi cái kia tiểu tôn tử, mà lúc này vừa nghe lời này. Kia tuổi trẻ phụ nhân lại là không cấm lậu răng cười. A, tiểu thư là nói nhà ta hổ tử a. Hổ tử ngày hôm qua buổi sáng cùng hắn cha lên núi, đánh giá đến quá hai ngày mới có thể trở về. Mạnh Hiền tiểu nhi tử cũng không có cùng hắn giống nhau, học tập nghiệm thi chi thuật mà là làm một người thợ rèn. Mà lúc này, nghe được lời này, Nhất Cẩn huyên nhưng không khỏi. May vừa động vào núi, đúng vậy. Nhà ta nam nhân ngài đừng nhìn hắn là cái thợ rèn, nhưng ngày thường có rảnh thời điểm, thường xuyên lên núi săn thú, mà hổ tử cũng luôn thích đi theo cha hắn, ha ha, cho nên đều là chuyện thường nhi, tiểu nhi tử tức phụ cười sang sảng, tuổi trẻ trên mặt tuy rằng không tính mạo Mỹ, lại lộ ra một mặt sáng sủa phong vận, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo nhướng mày cười nga, nguyên lai like là như thế này à. Nói, Nhiếp Cẩn Huyên lại lại cùng Tiểu Nhi Tử tức phụ nói chút chuyện phiếm, tiếp theo liền cùng đoàn người ra mạnh gia, ra, ra mạnh gia. Mọi người tới đến hẻm nhỏ ngoại, đã có thể ở từng người lên xe ngựa thời điểm, Đoạn Như Phi lại là ngước mắt nhìn Nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, sau đó nói An Quốc quận chúa, này mạnh gia cung tới, không biết chúng ta lúc sau muốn đi đâu a? Như thế nào, Đoạn công tử có cái gì khác an bài sao? Đương nhiên, nếu Đoạn công tử có an bài, Nói, liền đi trước đó là, An Quốc tự nhiên sẽ cùng mặt khác vài vị vương gia tiếp tục điều tra, đối mặt đoạn Như Phi không có việc gì tìm việc nghi, Nhất Cẩn Huyên vẻ mặt bình tĩnh nói, dứt lời, lại là cũng không đợi đoạn Như Phi nói chuyện, liền trực tiếp đối với phía trước Trung Ly nói, đi thiên lao, dứt lời, Nhất Cẩn Huyên liền trực tiếp lên xe ngựa, thấy vậy tình hình, đoạn Như Phi tức khắc khí xanh cả mặt. Lúc này, vân vương ân phượng cầm lại là tiến lên đây đến đoạn, như phi bên cạnh đoàn huynh hà tất cùng nàng một giới nữ lưu hạng người so đo, đừng quên, hoàng hậu nương nương là làm chúng ta nhìn nàng, chúng ta đây liền chỉ lo nhìn liền hảo, thật giọng mở miệng, theo sau ân phượng cầm ngẩn đầu y có điều chỉ nhìn đoạn như phi liếc mắt một cái, mà lúc này, đoạn như phi lại là hừ lạnh một tiếng, hừ. Hy vọng nàng đừng phạm đến tay của ta thượng, nếu không, lúc sau nói, đoạn như phi không có nói, nhưng đáy mắt hung ác nham hiểm lại, đã là nháy mắt như vậy rõ ràng hiện ra, ngay sau đó một cái xoay người lên ngựa liền đi trước đi rồi, mà nhìn đoạn như phi, đứng ở tại chỗ vân vương ân phượng cầm lại là trọn hạ mi, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, đồng thời hơi hơi xẹt qua một mặt du quang mà lúc này. Đứng ở bên cạnh đêm ngọc thư lại là thản nhiên phe phẩy trong tay cây quạt, đem một ít xem ở đáy mắt, ngay sau đó không cấm câu môi lộ ra một mặt ý vị không rõ cười nhạt. Rời đi mạnh ra, đoàn người đi vào thiên lao, tiếp theo ở lao đầu dẫn dắt hạ, nhức cẩn huyên đi theo lao đầu đi, vào thiên lao trung tận cùng bên trong một gian nhà tù, gặp được Cao Tài Dung, mà lúc này Cao Tài Dung chính dựa ngồi ở góc bụi rậm thượng, trên người đã là thay lao phục. Biểu tình có chút ảm đạm, nhắm mắt lại, lại là không biết là ngủ rồi, vẫn là tưởng sự tình, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi nhập, môi dưới, sau đó quay đầu đối với kia lao đầu nói vững trãi môn mở ra, ngạch là, ứng thanh, theo sau kia lao đầu liền lấy quá chìa khóa mở ra cửa lao, tiếp theo nhếp cẩn huyên liền đi đến, đi vào cao tài dung trước mặt, cũng ngồi xổm xuống dưới, cao công công, nhất cẩn huyên thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Nhưng thanh lạc hậu một hồi lâu, Cao Tài Dung lại như cũ không có gì phản ứng, không khỏi, Nhất Cẩn Huyên hơi hơi khóe mắt vừa độc đã có thể ở nhiệt. Cẩn Huyên lại muốn lên tiếng thời điểm, lại thấy Cao Tài Dung bỗng nhiên giật mình, sau đó chậm rãi mở to mắt nguyên lai, like. Cao Tài Dung cũng không có ngủ, mà lúc này, nhìn trước mắt Nhất Cẩn Huyên, Cao Tài Dung cũng phảng phất cũng không bất luận cái gì ngoài ý muốn giống nhau, nhìn mắt Nhất Cẩn Huyên, lại nhìn mắt đi theo nàng tiến vào. Đứng ở mặt sau vân vương ân phượng cầm, thụy vương ân phượng tường đám người, tiếp theo mới lại đem tầm mắt trở xuống đến nhiếp cẩn huyên. Trên người là quận chúa A, lão nô gặp qua quận chúa cao tài dung thanh âm, có chút hiệu khí vô lực, nói chuyện đồng thời, đó là muốn đứng dậy cấp nhiếp cẩn huyên hành lễ, nhưng lúc này lại bị nhiếp cẩn huyên một phen đỡ lấy, hảo cao công công, người ta như vậy quen thuộc, còn nào dùng được với như vậy nghi thức xã giao, nói. Nhếp Cẩn Huyên câu môi cười, mà nhìn Nhếp Cẩn Huyên hết sức hiền hòa bộ dáng, Cao Tài Dung cũng khẽ động hạ khóe miệng, sau đó nói ha hả, kia, lão nô liền thất lễ, đối với Nhếp Cẩn Huyên gật gật đầu, nhưng theo sau không đợi Nhếp Cẩn Huyên nói chuyện, Cao Tài Dung liền nháy mắt chuyện vừa chuyển, bất quá, hôm nay quận chùa tới tìm lão nô, nói vậy đều không phải là chỉ là đến xem lão nô đi chỉ là... Về hoàng thượng sự tình, lão nô nên nói đều nói, không còn có khác nhưng nói, hiển nhiên, cao tài dung sớm đã liệu đến nhiếp cẩn huyên trở về, hoặc là tới muốn làm cái gì, cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên, không cấm hơi hơi trên mặt ngẩn ra, nhưng theo sau rồi lại cười, xem ra cái gì đều trốn bất quá công công ngài đôi mắt a nhiếp cẩn huyên ngữ mang bội phục. Nhưng dứt lời, lại là thẳng tắp nhìn về phía Cao Tài Dung, bất quá, nếu Cao Công Công nói như vậy, kia An Quốc lại là không lời nào để nói, chỉ là ở cuối cùng, An Quốc chỉ nghĩ hỏi Cao Công Công một vấn đề, quận chúa xin hỏi, hảo, kia An Quốc liền hỏi kỳ thật An Quốc chỉ là muốn biết, ở Cao Công Công trong mắt, ngươi cảm thấy thần vương điện hạ là hung thủ sao, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên biểu tình bất động. Nhưng một đôi mắt lại ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt Cao Tài Dung, mà hiển nhiên, Cao Tài Dung tuy rằng tính đúng rồi nhiếp cẩn huyên ý đồ đến, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng nhiếp cẩn huyên thế nhưng hỏi ra như vậy một vấn đề, ngay sau đó tức khắc biểu tình cứng đờ, thậm chí liền nguyên bản ảm đạm đôi mắt, cũng tại đây một khắc xẹt qua một mặt tinh quang trung, quanh một mảnh an tĩnh, mà nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn Cao Tài Dung, nhưng theo sau bất quá một lát công phu. Cao Tài Dung lại là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thẳng cúi đầu quận chúa lo lắng thần vương điện hạ tâm tình, lão nô hiểu biết, nhưng đối với hoàng thượng bị hại một chuyện, lão nô thật sự không biết là chuyện như thế nào, cho nên không dám vọng luận ai là hung thủ Cao Tài Dung trả lời thực xảo diệu, đã không có nói là, cũng không có nói không phải, mà cũng, đúng là bởi vì như vậy, lại cũng thực sự làm người nhìn không ra hắn chân chính tâm tư. Cho nên, lúc này nghe được lời này, Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi mày vừa động, sau đó lại là cười ha hả, Cao Công Công nói có lý, trước mắt sự tình không rõ, xác thật vô pháp xác nhận ai là hung thủ á hảo, nếu Cao Công Công không có gì hảo thuyết, kia An Quốc liền không quấy giày Công Công, cáo tử nói, Nhếp Cẩn Huyên đứng lên, sau đó thẳng đi ra ngoài này một chuyến thiên lao, hành trình, phảng phất cùng phía trước đi mạnh ra giống nhau cũng không có được đến cái gì tin tức. Nhưng lúc này nhất Cẩn huyên như cũ không có bất luận cái gì thất vọng chi sắc. Ngay sau đó đêm đêm đó đức dương điện sở hữu cung nhân đều kêu lên. Sau đó bắt đầu nhất nhất đề ra nghi vấn. Mà này vừa hỏi liền mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, thời gian chậm nhất Cẩn huyên cũng rốt cuộc hỏi xong. Nhưng kết quả như cũ cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì khẩn trương. Mà thẳng đến lúc này. Vẫn luôn không nói gì vân vương ân phượng cầm lại là đã đi tới, sau đó nhướng mày nhìn nhiếp cẩn huyên hỏi quận chúa, hiện tại nên hỏi điều hỏi, vẫn là không có gì kết quả, không biết lúc sau quận chúa còn muốn như thế nào, lúc này ân phượng cầm trên mặt lộ ra tùy ý, phảng phất không có kết quả, cũng không cái gọi là bộ dáng, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, phàm là một kiện án tử, đều không phải là, đơn giản liền sẽ tìm được đáp án. Cho nên đương nhiên là muốn tiếp tục truy tra, chẳng qua hôm nay sắc trời đã tối, đại gia vẫn là từng người trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai tiếp tục, dứt lời, nhếp cẩn huyên đối với ân phượng cầm cùng với mặt sau đoạn như phi, đêm ngọc thư gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi rồi, mà chờ nhếp cẩn huyên vừa đi, vân vương ân phượng cầm liền lại cùng đêm ngọc thư nói chút lời nói, lúc sau chờ người khác đều đi rồi, cuối cùng lưu lại ân phượng. Cầm lại là cùng một bên đoạn Như Phi không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời cung đi rồi chỉ là hai người cũng không có ra cung, mà là trực tiếp đi tới Đức Dương Cung, Đức Dương Cung là đoạn Hoàng hậu tẩm cung, mà theo sau chờ ân phượng cầm cùng đoạn Như Phi vừa tiến đến, liền nhìn đến đoạn Hoàng hậu chính dựa vào ở giường nệm thượng, thản nhiên uống trà, mỹ lệ trên mặt nhất phái an tường, lại là không có một tia bởi vì thuận thừa đế băng hà, mà lộ ra khổ. Sở cùng yêu thương, mà ở đoạn hoàng hậu bên cạnh, thái tử ân phượng hàn cũng ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh bộ dáng phẳng phất đang ở chờ ân phượng cầm cùng đoạn như phi giống nhau, cho nên thấy vậy tình hình, vân vương ân phượng cầm cùng đoạn như phi ngay sau đó tiến lên, tiếp theo đồng thời khom mình hành lễ gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua cô mẫu, hai ngày đồng thời mở miệng, nghe vậy, lúc này vẫn luôn liệm mắt đoạn hoàng hậu lại là không khỏi động hạ, tiếp theo đêm. Trong tay chén trà phóng tới một bên bàn lùn thượng, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng cổng cùng đoạn như phi, vân vương cùng như bay đã trở lại nha, đoạn hoàng hậu lười biếng nói một tiếng, nhưng theo sau lại chuyển mắt đối với bên cạnh hương di sử một cái ánh mắt, lúc này hương di lập tức hiểu ý gật đầu, sau đó đem trong phòng cung nhân đều đuổi rồi đi ra ngoài, mà chờ chúng cung nhân vừa đi, đoạn hoàng hậu mới lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt ân. Phượng cầm cùng đoạn như phi trên người, ai, cái kia họ nhiếp nha đầu chết tiệt kia, nhưng thật ra thật có thể lăn lộn, bổn cung còn nghĩ cũng liền nửa ngày chuyện này, nhưng thật ra không nghĩ tới lộng tới lúc này được rồi, nói một chút đi, kia nha đầu hôm nay đều làm cái gì, đi nơi nào, lúc này đoạn hoàng hậu thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên vừa nghe lời này, vân vương ân Phượng cầm lại cũng là hơi hơi mỉm cười, sau đó tiến lên một bước nói hồi hoàng hậu. Nương Nương nói, hôm nay kia Nhất Cẩn Huyên đầu tiên đi tìm Mạnh Hiền, sau đó lại đi Thiên Lao, cuối cùng tiến cung để ra nghi vấn phụ hoàng trong cung những cái đó cung nhân, nhưng cũng chưa hỏi đến cái gì hữu dụng manh mối. Nga, một chút manh mối đều không có, nhớ mày, đoạn hoàng hậu đối ân phượng cẩm nói nhiếp Cẩn Huyên, không tìm được cái gì manh mối mà cảm thấy một tia kinh ngạc. Nghe vậy, ân phượng cẩm không chút nghĩ ngợi thẳng gật gật đầu là, ít nhất phượng. Cẩm không thấy ra cái gì manh mối tới, nói, ân phượng cẩm quay đầu liếc mắt bên cạnh đoạn như phi, mà lúc này, đoạn như phi cũng dương mắt dương giọng nói, đúng vậy cô mẫu, kiến nhếp cẩn huyên đi tìm Mạnh Hiển, liền hỏi một ít Mạnh Hiển nghiệm thi thời điểm một chút sự tình, Mạnh Hiển nhưng thật ra một năm một mười nói, không phát hiện cổ quái chỗ, lúc sau đi thiên lao, kia cao tài dung càng là không chờ nhiếp cẩn huyên mở miệng đâu, liền nói chính mình nên nói đều nói. Sau đó kiến nhất cẩn huyên liền đi rồi, cuối cùng đi để ra nghi vấn những cái đó cung nữ thái giám, cũng là không có gì thu hoạch, cho nên đi thời điểm kiến nhất cẩn huyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng thuyết minh thiên còn muốn tiếp tục, đoạn như phi vốn là chướng mắt nhất cẩn huyên, cho nên mỗi khi nói lên nàng, đều lộ ra một tia khinh thường, mà lúc này, nghe đoạn như phi cũng nói như vậy, ngay sau đó lúc này mới hơi hơi gật đầu, nhưng theo sau lại mày đẹp dương. Lên đúng không, cái gì manh mối cũng không có a ân, bất quá cũng là, hiện giờ chuyện này xác thật không dễ làm, nếu dễ dàng như vậy khiến cho kiên nha đầu tìm được manh mối, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, cái kia nhất cẩn huyên tuy rằng bổn cung cũng chướng mặt nàng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, bổn cung vẫn là rất bội phục nàng, hơn nữa các ngươi đừng nhìn nàng một bộ ôn hòa bộ dáng, tâm tư kỳ thật quỷ đâu, đồng thời phi thường chú ý. Chi tiết, thậm chí mỗi khi chúng ta cũng chưa chú ý sự tình, lại bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, cuối cùng phiên bàn, bổn cung cùng nàng giao tiếp không phải một hồi hai lần, về điểm này, nhất rõ ràng bật quá. Đối với nhiếp cẩn huyên, đoạn hoàng hậu có thể nói biết chi cực tưởng, mà nói tới đây, đoạn hoàng hậu càng là thẳng đứng lên, sau đó chậm rãi đi vào ân phượng cẩm bên cạnh cho nên, lúc sau các ngươi còn muốn nghiêm thêm chú ý nàng nhất cử nhất độc, tỉnh đến lúc đó làm nàng cắn ngược lại một cái là phượng cẩm nhớ rõ ân nhớ rõ liền hảo ngươi làm việc bổn cung vẫn là yên tâm hơn nữa còn giống như phi ở nói đoạn hoàng hậu chuyển mắt nhìn mắt đoạn như phi bất quá như bay tính tình của ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết nhưng bổn cung nói cho ngươi kiến nhất cẩn huyên chẳng những tâm tư khôn khéo liền kia trương cái miệng nhỏ cũng lưu loát đâu cho nên ngươi chỉ lo nhìn chăm chăm nàng khác chuyện này đều không Cần lo cho, biết không, là, như báy minh bạch, ở đoạn hoàng hậu trước mặt, đoạn như phi thành ngoan ngoãn kiểu con, mà thấy hắn như thế, đoạn hoàng hậu lúc này mới vừa lỏng nhấp môi dưới, được rồi, các ngươi cũng vội một ngày, đi xuống đi, là, dứt lời, ân phượng cẩm liền cùng đoạn như phi đối với đoạn hoàng hậu cung kính hành lễ, sau đó liền lui đi ra ngoài, mà chở hai người vừa đi. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện thái tử ân phượng hàn lại là cất bước đi đến đoạn hoàng, hậu bên cạnh, tiếp theo thấp giọng hỏi nói, mẫu hậu, ngài vì sao phải làm tam đệ cùng như bay giám thị nhiếp cần huyên đâu, phụ hoàng lại không phải chúng ta làm hại, chúng ta không cần thiết lại nói, có thể tìm được giết hại phụ hoàng hung thủ cũng là ân phượng hàn có chút khó hiểu, nhưng theo sau còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, lại chỉ thấy đoạn hoàng hậu nháy mắt chuyển mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đồng thời thấp giọng đánh gãy hắn ngươi biết cái, gì, trong nháy mắt, đoạn hoàng hậu trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm, tức khắc làm ân phượng hàn nhắm lại miệng, lúc này, liền chỉ thấy đoạn hoàng hậu hơi hơi ánh mắt vừa động, sau đó nói hoàng thượng băng hà, hiện tại còn không biết ai là hung thủ, mà hung thủ tuy rằng không phải chúng ta, nhưng ai có thể khẳng định nhếp cẩn huyên sẽ không nhân cơ hội đem chậu phân khấu ở chúng ta trên đầu. Hơn nữa, hiện giờ ân phượng chạm còn bị liên lụy trong đó, kia nhức cẩn huyên, cứu người sốt ruột, bảo không chuẩn sẽ làm ra chuyện gì như tới. Lại nói, ngươi cùng ân phượng chạm vốn là quan hệ không tốt, như vậy lúc sau chờ ngươi đăng cơ, mặc dù không có động ân phượng chạm tâm tư, nhưng đối phương nhưng không như vậy tưởng. Hơn nữa, ngươi dám khẳng định có thể thật sự công chính vô tư, buông tư oán, phóng ân phượng chạm một con ngựa sao. Phảng phất liếc mắt một cái xem thấu Ân Phượng Hàn tâm tư, Đoạn Hoàng Hậu nhất chăm kiến huyết hỏi. Mà lúc này, một đôi thượng Đoạn Hoàng Hậu mắt, Ân Phượng Hàn không khỏi đôi môi một nhấp, tiếp theo liền cúi đầu không nói. Đúng vậy, hắn không có khả năng buông tha Ân Phượng chạm. Từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng là Thái tử, nhưng mọi chuyện đều kém đối phương một đầu. Mà phụ hoàng tuy rằng mặt ngoài đối xử bình đẳng, nhưng hắn như cũ cảm thấy. Phụ hoàng đối ân phượng chạm rõ ràng cùng đối người khác không giống nhau, cái loại cảm giác này, khả năng không phải nói phụ hoàng nhiều thân cận, ân phượng chạm, mà là một loại nói không nên lời chú ý, nhưng phụ hoàng lại trước nay đều không có chú ý quá chính mình, chẳng sợ liếc mắt một cái, cho nên, một khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên sẽ không làm ân phượng chạm hảo quá, nghiền xương thành cho, đều nan giải trong lòng chi hận, cúi đầu, ân phượng hàn nghĩ như thế. Mà lúc này, nhìn hắn cúi đầu không nói bộ dáng, đoạn hoàng hậu không khỏi khinh thường khẽ động khóe môi, tiếp theo mới còn nói thêm cho nên, bổn cung phía trước liền nói cho ngươi, có một số việc, đừng đều cho rằng người khác không biết, cho nên, hiện giờ hoàng thượng băng hà, ngươi đương ân phượng chẳng còn có nhất cẩn huyên đều là đã chết không thành, chẳng lẽ liền sẽ tĩnh chờ làm ngươi đăng cơ sau, thu thập bọn họ, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ tìm mọi cách xoay chuyển tình thế. Bởi vậy ngươi tưởng, bọn họ sẽ bỏ qua hiện giờ này cận tồn cơ hội sao, đoạn hoàng hậu gợn sóng bất kinh, nhưng lúc này vừa nghe lời, này, vẫn luôn cúi đầu ân phượng hàn tức khắc đột nhiên ngẩn đầu mẫu hậu là nói, bọn họ muốn thừa dịp nhi thần không có đăng cơ trong khoảng thời gian này, đem nhi thần lộng suy sụp, bằng không đâu, chẳng lẽ chờ chết không thành, nói, đoạn hoàng hậu không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là đi phía trước đi rồi hai bước. Đi vào phía trước cửa sổ hiện giờ ân phượng trạm bị giam lỏng ở vương phủ, tự nhiên là ra không được, nhưng dù vậy, dựa vào hắn thế lực, muốn làm, cái gì, như cũ không làm khó được hắn, đến nỗi cái kia nhấp cẩn huyên, đầu óc khôn khéo, minh nhất phái công chính vô tư bộ dáng, nhưng nàng cùng ân phượng trạm quan hệ, toàn đông lăng người đều biết, ngươi cho rằng nàng sẽ tùy ý ngươi lúc sau thu thập ân phượng trạm sao, hơn nữa hiện giờ hoàng thượng băng hà. Như vậy chỉ cần đem ngươi cùng Hoàng thượng băng hà sự tình nhất lên quan hệ, vậy ngươi cảm thấy ngươi cái này thái tử còn làm được sao, đăng cơ xưng đế, tưởng bờ. Đoạn Hoàng hậu không cho ân phượng hàn một tia tình cảm, mà nghe vậy, ân phượng hàn tức khắc mồ hôi như mưa hạ, thấy hắn như thế, đoạn Hoàng hậu ngay sau đó môi đỏ một nhất cho nên, hiện tại ngươi biết vì cái gì bổn cung muốn cho vân vương cùng như bay nhìn nàng đi, cái này kêu để ngừa vạn nhất. Tỉnh lúc sau ngươi liền chết như thế nào cũng không biết, là, như thần minh bạch, bị đoạn hoàng hậu liên tiếp mấy phen lý do thoái thác, ân phượng hàn sớm đã sợ tới mức mặt như, màu đất, mà lúc này, đoạn hoàng hậu rồi lại biểu tình vừa chậm được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, có bổn cung che chở ngươi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng hảo, mệt mỏi một ngày, ngươi cũng trước đi xuống đi. Có chuyện gì nhi, bổn cung tự nhiên sẽ tìm ngươi, là, nhi thần cáo lui, hiện giờ ân phượng hàn, sở hữu hết thảy đều nhéo vào đoạn hoàng hậu trên tay, mà chờ ân phượng hàn vừa đi, đứng ở phía trước cửa sổ đoạn hoàng hậu không khỏi chuyển mắt nhìn hắn rời đi, bóng dáng liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt sắc mặt trầm xuống, xuẩn đồ vật, đoạn hoàng hậu thấp giọng mở miệng, một mặt rõ ràng khinh thường nháy mắt hiện lên ở nàng kia mỹ lệ trên mặt, mà lúc này, Duy nhất còn lưu tại trong phòng hương di lại là cầm áo choàng đã đi tới, sau đó nhẹ nhàng đem áo choàng khoác ở đoạn hoàng hậu trên người, nương nương, ngài làm sao cần tức giận, thái tử bất quá là tuổi trẻ thôi, hương di thấp giọng mở miệng, có thể nghe ngôn, đoạn hoàng hậu, không những không ngôi giận, ngược lại hừ lạnh một tiếng hừ, tuổi trẻ, kia ân phượng trạm, họ nhiếp nha đầu so với hắn còn nhỏ đâu, như thế nào đều không có hắn như vậy xuẩn. Trách không được hoàng thượng chướng mắt hắn, hợp với bổn cung đều chướng mắt hắn, thậm chí có đôi khi bổn cung đều cảm thấy, vân vương đều so với hắn cường. Đoạn hoàng hậu đối thái tử khinh bỉ là như vậy rõ ràng, mà vừa thấy đoạn hoàng hậu như thế nộ khí đằng đằng, hương di lại là không cấm thở dài. Sau đó nói hảo nương nương, nếu đều đã biết, cần gì phải động khí. Bất quá, vừa mới nghe Nương Nương nói, chẳng lẽ Kiến Nhiếp Cẩn Huyên thật sự muốn đem chậu phân khấu ở chúng ta trên người không thành? Nhưng dựa vào nô tỳ xem, Kiến Nhiếp Cẩn Huyên đều không phải là người như vậy a. Đoạn Hoàng hậu hiểu biết Nhiếp Cẩn Huyên, mà đi theo Đoạn Hoàng hậu bên người Hương Di làm sao không hiểu biết. Nhưng dựa vào nàng cái nhìn, Nhiếp Cẩn Huyên đều không phải là sẽ có như vậy tâm. Từ người, cho nên không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, mà chờ hương gì nói âm rơi xuống, đoạn hoàng hậu đầu tiên là chuyển mắt nhìn nàng một cái, nhưng theo sau rồi lại thở dài đúng vậy, nàng đương nhiên không phải, nếu nàng là như vậy tiêm trá người, bổn cung có thể đồng ý nàng trả án sao, nhưng như vậy rõ ràng chuyện này, ngươi đều biết, nhưng ngươi nhìn xem thái tử, bổn cung vừa nói hắn liền tin ngươi nói hắn có phải hay không óc heo, nếu nhiếp cẩn huyên cùng kia ân. Phượng chạm thật sự ác độc đến cực điểm, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, ngạch kia một khi đã như vậy, nương nương ngài vì sao ngươi là nói bổn cung vì sao còn muốn phái người nhìn nàng, nhìn ra hương di nghi ngờ, đoạn hoàng hậu trực tiếp hỏi ra tới, hương di gật đầu, ngay sau đó liền chỉ nghe đoạn hoàng hậu nói kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bổn cung cũng muốn biết hung thủ đến tột cùng là ai, nói, đoạn hoàng hậu xoay người lại lần nữa đi vào giường nệm, trước ngồi xuống. Đồng thời trong đầu không cấm nhớ tới hôm trước buổi tối sự tình nguyên lai, vào ngày hôm đó buổi tối không, hoặc là nói là dạng sáng thời điểm, đoạn hoàng hậu ngủ đến vừa lúc thời điểm, lại nghe đến bên tai chuyển đến một đạo lay động, nhưng khi đó, còn đang trong giấc mộng đoạn hoàng hậu cũng không có lập tức thức tỉnh, nhưng theo sau đồng dạng nghe được tiếng vang hương di lại là cầm ánh nến đã đi tới, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì đã có. Thể vào lúc này, lại phát hiện đoạn hoàng hậu bên gối, thế nhưng phóng một chữ điều, tức khắc, hương di đột nhiên cả kinh, sau đó lập tức đánh thức đoạn hoàng hậu, mà chờ đoạn hoàng hậu một hàng, vừa thấy kia tờ giấy nội dung, không khỏi sợ tới mức hoa dung thất sắc, nguyên lai like chỉ thấy, kia tờ giấy thế nhưng thình lình viết mấy chữ, hoàng thượng đã chết, đơn giản bốn chữ, nhưng lại trong phút chốc đem đoạn hoàng hậu cả kinh trận mắt há hốc mồm, mà ở kinh sợ đồng thời, trong Lòng còn nổi lên một mặt sợ hãi, rốt cuộc, này hoàng cung đại nội từ trước đến nay thủ vệ nghiêm ngặt, đã có thể ở vừa rồi, chẳng những có người đã tới, thế nhưng còn ở nàng bên gối thả một trương tờ giấy cho nên muốn đến nơi đây, đoạn hoàng hậu cũng không cấm run rẩy lên, lúc này hương di nghĩ ra đi kêu người, nhưng đoạn hoàng hậu lại một phen giữ nàng lại, sau đó đang đợi hảo sau một lúc lâu, đoạn hoàng hậu rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo liền làm hương di phái. Người lặng lẽ đến hoàng thượng tẩm cung nhìn xem, nhìn xem kia tờ giấy viết có phải hay không thật sự kết quả, ở không lâu lúc sau, kia phái đến thuận thừa đế tẩm cung điều tra tin tức thái giám chuyển lời trở về, thuận thừa đế quả nhiên đã chết. Trong phút chốc, đoạn hoàng hậu sợ tới mức tức khắc nằm liệt ngồi ở trên giường, nghĩ đến đây, đoạn hoàng hậu không cấm trên mặt trầm xuống, nhưng theo sau lại duỗi tay từ trong lòng lấy ra một phong thơ, sau đó làm trò hương. Di mặt nhi đem tin mở ra này, phong thư là lúc ấy cái kia dò hỏi tin tức thái giám, từ thuận thừa đế tẩm cung trong một góc trong lúc vô ý phát hiện, mà lúc này, nhìn trên tay kia nhăn bèo nhèo tin, đặc biệt là nhìn đến kia tin nâng lên đến, xuẩn chứng hai chữ khi, trong đầu không cấm nhớ tới sớm tại nhiều năm phía trước, đụng tới cái kia mạo không xuất chúng, lại tính tình cổ quái, biểu tình cứng nhắc liền nói chuyện đều không có cao thấp phập phòng, nhưng lại y thuật kinh. Người nữ nhân, đáng chết nữ nhân, đều nhiều năm như vậy đi qua, thế nhưng liền năm đó sự tình còn nhớ rõ, hơn nữa, bổn cung cũng không nghĩ tới, chuyện này như thế nhưng sẽ bị hoàng thượng không, là nhiếp cẩn huyên điều tra ra, đoạn hoàng hậu nói nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó hung hăng đem trong tay tin xe cái dập nát, đáng giận, đây là bổn cung cả đời này lớn nhất sỉ nhục, bổn cung tuyệt đối không tha cho nàng, nói chuyện đồng thời, đoạn hoàng hậu trên mặt không cấm hiện lên một mặt rõ ràng dữ tợn, mà lúc này, thấy nàng như thế, một bên hương di không cấm hoãn thanh nói, nương nương, ngài bớt giận, hiện giờ hoàng thượng đã không còn nữa, mặc kệ nữ nhân kia nói cái gì, ở trên đời này, còn ai vào đây biết nàng nói chính là ngài đâu, cho nên dựa vào nô tỳ xem, nương nương đại nhưng không cần cùng nữ nhân kia so đo, trước mắt đại cục làm trọng, hương di vốn là khôn khéo, Ở trong cung đãi cả đời, tự nhiên đem hết thảy đều xem ở trong, mắt, mà lúc này, nghe được lời này, đoạn hoàng hậu quả nhiên nao nao, sau đó thẳng bình tĩnh xuống dưới đúng vậy, ngươi nói không tồi, hiện tại không phải tức giận thời điểm, bổn cung là muốn bình tĩnh lại, là, chỉ là không biết nương nương ngài, lúc sau có gì an bài, an bài sao hừ, đối, là đến hảo hảo an bài, lầm bầm lầu bầu nói, theo sau đoạn hoàng hậu hơi hơi mị hạ đối mắt. Hiện tại hung thủ đến tột cung là ai, ai cũng không biết chỉ là, có một người lại làm, bổn cung thực để ý, Nga, nương ngương là nói cao tài dung, từng câu từng chữ nói, theo sau đoạn hoàng hậu hơi hơi một đốn người, sau đó mới còn nói thêm, kỳ thật, bổn cung vẫn luôn cảm thấy ở hoàng thượng xảy ra chuyện như sau, cao tài dung có chút cổ quái, rốt cuộc, hắn chính là hoàng thượng tâm phúc. Hơn nữa từ trước đến nay cùng ân phượng chạm bọn họ mặc chung một cái quần, nhưng từ khi xảy ra chuyện như sau, hắn lại trước sau không nói gì, cho nên bổn cung cảm thấy, phương diện này có cổ quái hơn nữa, hoàng thượng ở được đến phía trước lá thư kia thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ đến bổn cung, mà dựa vào hoàng thượng đối ninh quý phi cái kia tiễn người cảm tình cùng tính tình, tất nhiên sẽ lập tức hành động, nhưng chúng ta lại chỉ thu được một phong thơ ngạch hoàng hậu nương nương là nói. Hoàng thượng ở trước khi chết hẳn là để lại cái gì, nhưng lại bị người cầm đi, rất có khả năng, chỉ là hiện tại bổn cung không biết, nếu hoàng thượng thật sự để lại thứ gì, kia tất nhiên là đối bổn cung bất lợi, nhưng kia đồ vật đến tột cùng là bị ai lấy đi, lại thành mê có thể là cái kia hung thủ, đương nhiên cũng có thể là cao tài dung, đoạn hoàng hậu đôi mắt càng lúc mị thành một cái phùng, theo sau trong phòng đó là một mảnh an tĩnh. Tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, đoạn hoàng hậu lại đột nhiên đôi mắt một tránh, sau đó đối với hương di phân phò nói, hương di, phái người đem cao tài dung bị bổn, cung mang đến, bổn cung muốn đích thân thấy hắn, là, thuận thừa đế băng hà, toàn bộ đông lăng gió nổi mây phun, mà ở rời đi hoàng cung sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp về tới thần vương phủ, lúc này, ân phượng trạm đang lẳng lặng ngồi ở trong phòng, liễm mắt không biết tưởng chút cái gì. Mà nhìn nhất cẩn huyên đã trở lại, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi giật mình, nhưng theo sau, còn không đợi ân phượng chạm nói chuyện, lại. Chỉ thấy vừa mới vào cửa nhất cẩn huyên quay đầu đối với bên ngoài Trung Ly nói, Trung Ly, ngươi tiến vào một chút, là, cung kính theo tiếng, theo sau Trung Ly nhanh chóng đi đến, tiếp theo liền chỉ nghe nhất cẩn huyên để thấp tiếng nói, đồng thời thấp giọng nói, Trung Ly, hiện tại lập tức phái người đi tìm mạnh hiển nhi tử cùng tôn tử. Nhớ kỹ không cần kinh động bất luận kẻ nào, có tin tức lập tức hồi báo, nhiếp cẩn huyên nói rồn dập mà bay mau, tức khắc, liền đem, Trung Ly lộng ngốc, đã có thể vào lúc này, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lại là trực tiếp ngước mắt nhìn Trung Ly, liếc mắt một cái, tiếp theo thấp giọng nói, mau đi, ách là, bị ân phượng chạm như vậy một thúc dục Trung Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó rời đi xoay người chạy đi ra ngoài. Mà nhìn Chung Ly đi rồi, Nhất Cẩn Huyên lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó xoay người đi vào ân phượng chạm bên cạnh ngồi xuống Nhất Cẩn Huyên không ra tiếng, mà bên cạnh ân phượng chạm lại cũng chỉ là nhìn nàng, không có truy vấn, trong lúc nhất thời, to như vậy phòng an tĩnh dị thường, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, Nhất Cẩn Huyên mới ngước mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, theo sau vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó đối với theo vào tới Thủy Vân cùng Tiểu Tú phân phó nói, nơi này không có việc gì, các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi." Là, Thủy Vân cùng Tiểu Tú cung kính theo tiếng. Sau đó liền lặng yên lui đi ra ngoài, mà chờ hai người vừa đi, Nhiếp Cẩn Huyên này lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Ân Phượng Trạm, sau đó liền đem hôm nay đi mạnh hiển ra một ít tình huống nói ra Nhiếp Cẩn Huyên, nói kỹ càng tỉ mỉ, mà chờ Nhiếp Cẩn Huyên nói xong, Vẫn luôn biểu tình bất động ân phượng chạm lại là hơi hơi mày vừa động nói như vậy, lúc ấy ngươi phát hiện mạnh hiển nhi tử cùng tôn tử không ở, cho nên hoài nghi là bị người bắt đi, ân, rất có cái này khả, năng, nhấp môi gật đầu, sau đó nhấp cẩn huyên mới còn nói thêm mạnh hiển tổng cộng có hai cái nhi tử, đại nhi tử sớm tại nhiều năm trước liền đã chết, cho nên hiện giờ liền giữ lại tiểu nhi tử cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, nhưng hôm nay ta đi thời điểm, Hắn tiểu nhi tức phụ lại nói, hắn tiểu nhi tử cùng tôn tử vào núi, tuy rằng dựa vào lúc ấy hắn tiểu nhi tức phụ lý do thoái thác cùng bộ dáng hẳn là không có nói sai, nhưng vì cái gì bọn họ sẽ ở ngay lúc này vào núi, đâu, chỉ là lúc ấy bởi vì vân vương cùng đoạn như phi đều ở đây, ta cũng không hào quá hỏi nhiều tiểu nhi tức phụ ở bọn họ vào núi thời điểm, hay không ở nhà, sợ là đưa tới vân vương bọn họ hoài nghi, nhưng để ngừa vạn nhất. Trước hết cần làm ngày an bài, hơn nữa, trừ bỏ này đó, phượng trạm ngươi ngày hôm qua cũng thấy được, ngày hôm qua ở trong cung thời điểm, Mạnh Hiển thân thể còn thực hào, nhưng bất quá một ngày công phu, hôm nay Mạnh Hiển liền bị bệnh, thậm chí là liền, đều hạ không được cho nên phượng trạm ngươi tưởng, này chẳng lẽ thật là như vậy vừa khéo, lại nói, hiện tại đúng là mùa hạ, mặc dù buổi tối không đắp chăn, cũng sẽ không lánh. Mạnh hiền mặc dù tuổi lớn, chẳng lẽ liền như vậy yếu đuối mong manh, nhiếp cẩn huyên đem chính mình tâm tư nói ra, mà lúc này, ân phượng chạm lại là hơi hơi môi mỏng một nhất, sau đó ánh mắt trầm xuống nói như vậy, ngươi là hoài nghi, có người đi trước bắt mạnh hiền nhi tử cùng tôn tử, tiến tới, uy hiếp mạnh hiền, nếu như bằng không đâu, ngước mắt đối thượng ân phượng chạm mắt, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy, ân phượng chạm không cấm trầm mặc không nói lên. Lúc này, nhiếp cẩn huyên liền còn nói thêm mà nếu mạnh hiển thật là bị uy hiếp, như vậy kia uy hiếp người của hắn, liền chỉ có đoạn hoàng hậu một người, bởi vì lúc trước là đoạn hoàng hậu ngăn lại ta, không cho ta nghiệm thi, hơn nữa đưa ra làm mạnh hiển nghiệm thi, mà mạnh hiển là chúng ta tương, đối quen thuộc, hơn nữa nhân phẩm cũng là tin được, nói vậy đoạn hoàng hậu tất nhiên là nhìn thấu điểm này, mới có thể làm như thế. Hơn nữa, mặc dù đoạn hoàng hậu không phải giết hại hoàng thượng hung phạm, nhưng nàng lại là ở hung thủ lúc sau, cái thứ nhất biết hoàng thượng băng hà người, như vậy từ kia một khắc khởi, đoạn hoàng hậu liền hẳn là có điều động tác, bởi vậy, lúc ấy trừ bỏ nàng, lại vô người khác có thể làm như vậy, nhất cẩn huyên ngôn chi chuẩn xác, nghe, vậy, ân phượng chạm cũng gật gật đầu ân, xác thật như thế, chỉ là còn không thể hoàn toàn khẳng định là hoàng hậu làm. Rốt cuộc, còn có hung thủ biết phụ hoàng đã chết không phải sao? Chỉ là, tương so với hung phạm, hoàng hậu hiểm nghi lớn hơn nữa một ít, Ân Phượng chạm rõ ràng muốn Sáo Nhiếp Cẩn Huyên suy xét nhiều một ít. Mà vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên nao nao, sau đó cũng đồng ý nhấp môi dưới, "Là có chuyện như vậy nhi, cho nên ta mới làm chung ly đi tìm, chỉ cần tìm." Được rồi, Mạnh Hiền nhi tử cùng tôn tử, đến lúc đó Mạnh Hiền tự nhiên sẽ đem sự thật nói ra. Nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó nhíu mày chỉ là nếu phía trước mạnh hiển thật sự nói dối, như vậy hoàng thượng nguyên nhân chết lại sẽ là cái gì? Cho nên, ta cảm thấy ngày mai ta phải đi thụy vương phủ một chuyến, tìm long thần y một chút, hỏi một chút hắn kia tam khi tán là chuyện như thế nào? Nhiếp cẩn huyên trong lòng quyết định chú ý, sau đó liền trầm, tư lên, mà lúc này... Ân phượng chạm lại là quay đầu nhìn nàng một cái hôm nay đi thiên lao sao, nghi vấn lời nói, nhưng lúc này ân phượng chạm lại lộ ra khẳng định ngữ khí, cho nên vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên tức khắc cười, sau đó dơ tay điểm hạ ân phượng chạm đầu, ngươi là ta trong bụng sâu sao, như thế nào cái gì đều biết. Nhếp cẩn huyên cười sáng lạn, nhưng theo sau lại là tươi cười chợt tắt, sau đó gật gật đầu đi, nhưng cao công công bộ dáng rất kỳ quái, hiền. Nhiên, hắn đã tin tới rồi ta trở về tìm hắn, cho nên không chờ ta hỏi chuyện đâu, hắn liền trước nói, chính mình nên nói điều đã nói, lại không khác. Cho nên cuối cùng ta không có cách nào, đành phải hỏi hắn cuối cùng một vấn đề, ta hỏi hắn, có hay không cho rằng ngươi sẽ hại hoàng thượng, nhưng Cao Công công trả lời thực huyền diệu, hắn nói cái gì? Lúc này, Ân Phượng chẳng cũng ngăn không được tò mò, nghe vậy, nhất Cẩn Huyên nháy mắt ngẩng đầu lại lần nữa đối thượng hắn. Mắt Cao Công Công nói, ai đều có khả năng, chưa bao giờ có nghĩ tới vấn đề này phượng trạm ngươi nói, có phải hay không thực huyền diệu, nói, nhất cẩn huyên đem thân mình đến gần rồi ân phượng trạm vài phần, sau đó hơi hơi cau mày, nói tiết kỳ thật ta lúc ấy hỏi như vậy hắn, chỉ là muốn biết Cao Công Công trong lòng nghĩ như thế nào, hoặc là tin tưởng ngươi, hoặc là hoài nghi ngươi, đây đều là bình thường, nhưng hắn lại nói ra như vậy ba phải cái nào cũng được nói, cho nên Phượng Trạm ngươi nói, Cao công công là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn lúc ấy nói như vậy, chỉ là nghe nhìn lẫn lộn, vẫn là cô ý nói cho Vân Vương bọn họ nghe. Hồi tưởng khởi Cao Tài Dung ngay lúc đó bộ dáng, Nhiếp Cẩn Huyên thật sự có chút không hiểu được, mà lúc này, nghe được lời này, Ân Phượng chạm lại là mị hạ đối mắt, ngay sau đó thấp giọng nói nếu tưởng không rõ ràng lắm, vậy không cần suy nghĩ cùng với ở tin tưởng trung hoài nghi, không bằng toàn bộ đều không cần. Tin tưởng, ân phượng chạm trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyến tức khắc cả kinh, nhưng theo sau lại lập tức minh bạch hắn y tứ hiển nhiên, cao tài dung hiện giờ tâm ý không rõ, đã làm ân phượng chạm sẽ không lại tin tưởng hắn. Rốt cuộc, trước mắt thời buổi rối loạn, nếu ở tin tưởng chung, không ngừng hoái nghi đối phương nói, chi bằng đem hết thảy đều hủy diệt, từ lúc bắt đầu liền cái gì đều không cần tin tưởng, đây là một cái bảo thủ biện pháp. Nhưng giờ này khắc này, nhất Cẩn huyên lại không ngọn nguồn cảm thấy tự ân vượng chạm trên người truyền đến kia mặt nói không nên lời đau thương. Thậm chí nghĩ lại tới lúc trước hắn vạn sự đều đề phòng chính mình, không tin chính mình bộ dáng, cho nên sau một lát, nhất Cẩn huyên không cấm duỗi tay cầm hắn tay, sau đó thấp giọng nói ân ta minh bạch. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, ai cũng không nói gì, một mặt nói không nên. Lời ôn nhu ở trong không khí chậm rãi lưu chuyển đã có thể ở ngay lúc này, phòng ngoại lại bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, tiếp theo liền chỉ nghe một đạo giọng nam chuyển tiến vào, vương ra, trong cung có tin tức, bên ngoài nói chuyện chính là cố hồng, cho nên nghe tiếng sau, nhiếp cẩn huyên không cấm trực giác muốn đứng lên, đã có thể vào lúc này, bên cạnh ân phượng chạm lại một phen lôi ra nàng, ngồi đừng nhúc nhích, ta đi, nói, ân phượng chạm thẳng đứng dậy, sau, đó đi đến trước cửa. Mở cửa ngay sau đó ngồi ở trong phòng nhiếp Cẩn Huyên liền nhìn đến đứng ở cửa cố Hồng Nói khẽ với ân phượng chạm thì thầm hai câu Theo sau bất quá một lát sau cố Hồng đi rồi Ân phượng chạm liền lại đóng lại cửa phòng Sau đó đi rồi trở về Tiếp theo không đợi nhiếp Cẩn Huyên truy vấn Ân phượng chạm liền đi trước thấp giọng nói Vừa mới truyền đến tin tức Hoàng hậu đem cao tài dung kêu tiến cung Cái gì Nói như vậy giết hại Hoàng thượng hung Thủ không phải đoạn Hoàng hậu Nhưng nếu không phải, đoạn Hoàng hậu vì sao phải kêu Cao Tài Dung, phải biết rằng Cao Tài Dung là Hoàng thượng bên người tâm phúc, mà Hoàng hậu ở ngay lúc này kêu hắn, chẳng lẽ muốn dự mưu cái gì. Vẫn là nói, ở Hoàng thượng bị giết một chuyện chung, vốn dĩ liền có rất nhiều không vì người ngoài biết bí mật, trong lúc nhất thời, trăm ngàn cái ý tưởng ở nhếp cẩn huyên trong đầu lưu chuyển mà lúc này, lại chỉ nghe ân phượng chạm hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó nói xem ra chuyện này nhi xa so với chúng ta tưởng muốn phức tạp. Hôm nay buổi tối nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng Trạm nói rất nhiều. Lúc sau nhìn đêm đã khuya, ân phượng Trạm cũng là lo lắng nhiếp cẩn huyên thân thể. Sau đó liền cường lôi kéo nàng đi ngủ nghỉ ngơi. Ngay sau đó không nói chuyện, đảo mắt hôm sau. Hôm nay là tra án ngày hôm sau, bởi vì ngày hôm qua nhiếp cẩn huyên nói qua hôm nay còn. Sẽ tiếp tục, cho nên đương nhiếp cẩn huyên khởi rửa mặt trải đầu chỉnh tề sau, vân vương ân phượng cầm, đoạn như phi, đêm ngọc thư cùng với thụy vương ân phượng tường liền đã tới rồi, cho nên, đương nhiếp cẩn huyên nhận được tin tức, sau đó đi vào trước đường thời điểm, vừa lúc nhìn đến ba người đang ngồi ở trước đường uống trà, mà lúc này vừa thấy nhiếp cẩn huyên tới, thụy vương ân phượng tường đầu tiên đối với nàng ôn hòa cười, sớm a quận chúa, không còn sớm, thụy. Vương điện hạ thân thể không tiện, đều đã tới rồi, lại là an quốc lười nhác, thuận miệng cùng ân phượng tường nói đùa hai câu, tiếp theo nhếp cẩn huyên liền đi đến, lúc này đoạn như phi dương mắt phiết nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, theo sau vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhắm lại miệng, không nói gì, mà liền ở ngay lúc này, một bên ân phượng cầm lại là buông trong tay chén trà, sau đó hỏi, không biết quận chúa hôm nay có gì an bài, cái này còn không thể nói. Ngước mắt đối thượng vân vương ân phượng cầm mắt, nhiếp cẩn huyên biểu tình bất động nói, nghe vậy, ân phượng cầm không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau liền ở hắn muốn nói lời nói thời điểm, lại thấy khâu xính đình nhảy nhót từ bên ngoài chạy tiến vào lúc này, nhìn khâu xính đình tới, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó câu môi cười, hảo, nếu xính đình đều tới, chúng ta đây liền đi thôi, nói đi, nhiếp cẩn huyên liền thẳng cùng khâu xính đình cùng nhau đi ra trước đường, mà nhìn nàng. Bóng dáng, ân phượng cầm không cấm nhíu hạ mi, mà đoạn như phi, tắc đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm mọi người ra thần vương phủ ngồi, trên xe ngựa, theo sáu nhếp cẩn huyên xe ngựa đi trước xử lý, những người khác ngay sau đó đuổi kịp, mà lúc này, cùng nhất cẩn huyên ngồi ở một cái trong xe ngựa khâu xính đình, càng là ngăn không được dơ tay vén lên tiểu mảnh, sau này phiết liếc mắt một cái, tiếp theo buông mảnh liền cười khanh khách lên huyên tỷ tỷ Ngươi là không thấy được cái kia họ đoạn, khí mặt đều thanh, thật là xứng đáng, sớm biết rằng hôm nay ta đem ta ca cũng gọi tới hảo, bảo đảm ta ca nhìn trong lòng cao hứng muốn chết. Khâu xính đình ngăn không được cười sảng khoái, nhìn nàng kia hoạt bát bộ dáng hợp với nhiếp cẩn huyên cũng không cấm câu động hạ khóe miệng, mà lúc này, khâu xính đình lại là lôi kéo nhiếp cẩn huyên tay, sau đó cười hỏi, bất quá huyên tỷ tỷ hôm nay chúng ta muốn đi đâu như a ngươi không? nói cho bọn họ còn không thể nói cho ta nha, ha ha, người ta cũng không nói cho, huyên tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta sao? Khâu Xính Đình bắt đầu chơi xấu mà bị nàng lăn lộn quá sức, Nhấp cẩn huyên ngay sau đó cười nói liền không nói cho ngươi, bất quá ta dám cam đoan, chúng ta hôm nay đi địa phương, ngươi bảo đảm thích, cô ý đối với Khâu Xính Đình bán một cái cái nút, ngay sau đó câu Khâu Xính Đình này dọc theo đường đi. Đều trong lòng ngứa, tiếp theo chờ thêm, một hồi lâu, xe ngựa rốt cuộc ngừng, lúc này bên ngoài truyền đến Thủy Vân nói chuyện thanh, quận chúa, tới rồi, nói, Thủy Vân vén lên xe ngựa mảnh, mà tiểu tú tắc tiến lên làm bộ đỡ nhếp cẩn huyên xuống xe ngựa, lúc này, nhếp cẩn huyên lại là đối với khâu xính đỉnh câu môi cười, sau đó đi trước xuống xe ngựa, mà chờ nhếp cẩn huyên vừa xuống xe, khâu xính đỉnh cũng vội vàng nhảy xuống dưới. Ngay sau đó ngẩn đầu vừa thấy, lại là tức khắc ngây ngẩn cả người ách thụy, vương phủ, hiển nhiên, lúc này khâu xính đình cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, nhất cẩn huyên thế nhưng trở về thụy vương phủ, nhưng theo sau tưởng tượng đến phía trước ở trong xe ngựa, nhất cẩn huyên lời nói, khâu xính đình tức khắc mặt đỏ, ai nha, huyên tỷ tỷ ngươi quá xấu rồi, nhân ra không để ý tới ngươi. Khâu xính đình xấu hổ bị nhếp cẩn huyên xem thấu tâm tư, mà lúc này liền ở nhếp cẩn huyên cùng khâu xính đình hai người cười đùa. Thời điểm, mặt sau ân phượng cầm đám người cũng đi xuống tới, theo sau vừa thấy là Thụy Vương Phủ, tức khắc cũng là sừng xuất an quốc quận chúa, ngươi đây là ý gì? Vì sao tới Thụy Vương Phủ, chẳng lẽ chuyện này cùng nhị hoàng huynh có quan hệ? Vân vương ân phượng cầm đầu tiên mở miệng, mà lúc này, đoạn như phi cũng nhịn không được hờ lạnh một tiếng. Hừ, này có cái gì, ai đều có khả năng không phải sao, bất quá, theo bản công tử biết, quận chúa cùng Thụy Vương vẫn luôn quan, hệ không tồi, lại là không nghĩ hiện giờ cũng sẽ bị hoài nghi, nói, đoạn như phi chuyển mắt liếc mắt bên cạnh không nói gì Thụy Vương ân phượng tường, trong lời nói châm ngòi ly gián ý nghĩa, hết sức rõ ràng, nhưng lúc này, nghe được lời này, nhất cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, bổn quận chúa cùng Thụy Vương điện hạ quan hệ. Giống như cùng đoạn công tử không quan hệ, cho nên nếu không quan hệ, con thỉnh đoạn công tử không cần không có việc gì nói người thị phi, bởi vì, như vậy sẽ làm người cảm thấy đoạn công tử thực không phong độ, Nhất cẩn huyên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nghe vậy, đoạn như phi tức khắc mặt như màu đất, nhưng theo sau còn không đợi đoạn như phi nói chuyện. Nhất Cẩn Huyên liền đã là đi vào Thụy Vương ân phượng tường trước người, sau đó nói, Điện Hạ, hôm nay lại đây, kỳ thật An Quốc là muốn gặp Long Thần Y, không biết Long Thần Y hôm nay nhưng ở trong phủ, ha ha, kia tự nhiên là ở, ân phượng tường trước. Sau như một ôn hòa, nói, ngay sau đó liền mang theo Nhất Cẩn Huyên đám người trực tiếp vào phủ, sau đó thẳng đi vào hậu viện nào đó ô tính tiểu viện tử trung, chính là nơi này Lam Bình, đi thỉnh Thần Y. Lạ, cung kính theo tiếng, theo sau Lam Bình liền xoay người hướng trong phòng đi, đã có thể vào lúc này, Lam Bình mới đi rồi vài bước, liền chỉ nghe trong viện trong xương phòng, bỗng nhiên truyền ra một đạo nói chuyện thanh, được rồi, không cần thỉnh, ta ra tới, thanh, âm kia lộ ra một tia không kiên nhẫn, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy long thần y long cảnh vân, cất bước từ trong phòng đi ra thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên vội vàng muốn tiến lên. Đã có thể đang xem đến Long Cảnh Vân nháy mắt, lại tức khắc ngây ngẩn cả người nguyên lai chỉ thấy lúc này Long Cảnh Vân, một thân nhỏ sam nhân bèo nhèo, trên mặt dâu đã là trường ra không ít, sừng với hắn kia vốn là ngắm đen mặt, càng là có vẻ suy sút bất kham, hơn nữa kia, một đầu kêu loạn đầu tóc, chàn đầy tơ máu giống như con thỏ giống nhau đôi mắt kia bộ dáng, nếu nếu là buổi tối ra tới, chuẩn có thể hù chết một đám người, cho nên lúc này không chỉ là nhiếp cẩn huyên. Hợp với mặt sau ân phượng tường, ân phượng cầm đám người cũng ngây ngẩn cả người, lại là chỉ có đứng ở cuối cùng đêm ngọc thư, không cầm âm thầm cầm cây quả tre khuất miệng, nhưng đáy mắt lại lộ ra một mặt nói không nên lời ý cười thời gian phản phất, ở nháy mắt yên lặng, nhiếp cẩn huyên đám người phản phất bị điểm huyệt, không biết như thế nào phản ứng, mà lúc này, nhìn bọn họ ngốc ngốc bộ dáng đứng ở cửa long cảnh vân lại là duỗi tay gãi gãi tóc, sau đó từ không khách khí. Thực không kiên nhẫn kêu lên làm gì, này đại sáng sớm, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, nếu không có việc gì liền cút đi, nói, Long Cảnh Vân đánh ngáp một cái, sau đó xoay người liền muốn hướng trong phòng đi, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên đầu tiên phản ánh lại, đây, ngay sau đó đột nhiên tiến lên một bước ngăn cản hắn từ từ, làm gì, ngước mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, Long Cảnh Vân phản xạ tính kêu một câu, Đã có thể ở rất lời nháy mắt, Long Cảnh Vân nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó không cấm tả hữu đánh giá hạ nhiếp cẩn huyên, tiếp theo dỗi tay chảo một cái đã bắt được tay nàng Long Cảnh Vân, động tác rất là cổ quái, ngay sau đó một lát sau, mới lại đem tay buông ra ân, động tác nhưng thật ra rất nhanh, có mang, không tồi, là cái nam thai, chú ý cho kỹ hảo tinh dưỡng, hiển nhiên, Long Cảnh Vân đã là nhìn ra nhiếp cẩn huyên mang thai sự thật. Dứt lời, liền lại muôn hướng trong phòng đi, nhưng lúc này nhếp cẩn huyên lại là trước hắn một bước nói từ từ long thần y, hôm nay ta tới không phải tới xem chính mình, mà là có việc nhi tương tuân, a, có việc nhi, chuyện gì nhi a như vậy cấp, ngày mai biết không, ta hiện tại thực vây, không được, chuyện này thực cấp, nhìn ra long cảnh, vân vẻ mặt buồn ngủ, nhưng nhếp cẩn huyên như cũ không có nửa phần thoái nhượng. Mà lúc này nhìn nhếp cẩn huyên kia vẻ mặt nghiêm túc mà kiên trì bộ dáng, long cảnh vân tức khắc khí đôi mắt trừng, nhưng theo sau lại vẫn là mí môi, sau đó vạn phần không tình nguyện nói, nói đi, chuyện gì, ta là muốn hỏi một chút thần y, nếu một người chúng tam khi tán sau, sẽ như thế nào, đã chết bái, nhếp cẩn huyên vì trảo tiến thời gian, cho nên hỏi trực tiếp, nhưng lại là không, nghĩ tới, long cảnh vân thế nhưng trả lời càng đơn giản. Cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới thấy nàng như thế, Long Cảnh Vân ngay sau đó trợn trắng mắt, sau đó xoay người về phòng, tiếp theo ở chỉ nghe được một phen lách cách lang cang tiếng vang sau, mới lại từ trong phòng đi ra, đồng thời ném cho Nhiếp Cẩn Huyên một cái tiểu giấy bao, ta nói không rõ, đồ vật ở chỗ này đâu, chính mình thí nghiệm đi. Dứt lời, Long Cảnh Vân liền há mồm đánh một cái đại đại ngáp. Sau đó liền một lăn long lóc toàn trở về trong phòng long cảnh vân, tính tình cổ quái là rõ như ban ngày, nhưng lúc này, nhìn hắn cũng chỉ quăng một cái giấy bao cấp nhiếp cẩn huyên liền chạy, đứng ở nhiếp cẩn huyên phía sau khâu xính đình tức khắc bất mãn chu lên cái miệng nhỏ, ngay sau đó tiến lên liền phải đem hắn túm ra tới khâu xính đình, cũng là ngạnh tính tình, nhưng theo sau lại bị nhiếp cẩn huyên một phen, kéo lại huyên tỷ tỷ ngươi làm gì kéo ta? Xem ta không đem cái kia hắn túm ra tới hảo hảo hỏi một chút, khâu xính đình chung miệng nhỏ, vẻ mặt tức giận, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn đã là vào cửa long cảnh vân liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn khâu xính đình liếc mắt một cái hảo đi thôi, dứt lời, nhiếp cẩn huyên liền lôi kéo khâu xính đình ra thụy vương phủ, theo sau không đợi mặt sau cùng ra tới vân vương đám người truy vấn, nhiếp cẩn huyên liền trực, tiếp dương giọng nói đi thiên lao. Lại lần nữa đi vào thiên lao, mọi người đều cho rằng nhiếp cẩn huyên vẫn là muốn gặp cao tài dung, chỉ là làm đại gia không nghĩ tới chính là, vừa đến thiên lao sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp gọi tới lao đầu, sau đó thấp giọng nói thỉnh tìm tới vài tên đã là phán định tử hình, hơn nữa nhận tội phạm nhân, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc, mà nghe vậy, kia lao đầu lại là ngốc, nhưng theo sau vừa thấy nhiếp cẩn huyên, cùng với phía sau một chúng vương ra. Ngay sau đó vội vàng làm theo, nhưng theo sau trở kia lao đầu vừa đi, Thủy Vương ân phượng tường không cấm đẩy trên xe lăn trước nói, chẳng lẽ, quận chúa là muốn thử dược. Trước mắt như vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên dụng ý đã là thực rõ ràng, cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu không tồi, chính là thí dược. Nói, nhiếp cẩn huyên quay đầu nhìn về phía ân phượng tường, điện hạ, An Quốc biết An Quốc làm như vậy, có chút không ổn. Nhưng trước mặt đã không có cách nào, Hoàng thượng thân thể, chúng ta là không động đậy, cũng không thể chạm vào, cho nên chỉ có thể làm như vậy, nhưng là điện hạ yên tâm, An Quốc nhất định sẽ an bài tốt, nói thật, kỳ thật giờ này khắc này, không có người xó nhất cẩn huyên trong lòng càng khó chịu, rốt cuộc thân là một cái hiện đại người, nhiếp cẩn huyên khắc sâu hiểu được sinh mệnh quan trọng, là không có bất luận kẻ nào có thể cướp đoạt, chỉ là trước mắt. Như vậy tình hình, ân phượng chạm còn bị giam lỏng, đoạn hoàng hậu âm thầm tìm cao tài dung lại ý vị không rõ, bởi vậy, nàng đã là không thể chú ý như vậy nhiều, mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng tường ngay sau đó gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy kia liền làm đi, lúc sau nếu ngu hoàng thúc hoặc là người khác bởi vậy sự trách cứ xuống dưới, ta sẽ giúp quận chúa giải vây, lúc này... Thụy vương ân phượng tường nói, không thể nghi ngờ là cho nhếp cẩn huyên một cái, thuốc an thần, đồng thời cũng là ở nói cho phía sau vân vương ân phượng cẩm cùng đoạn như phi, không cần bởi vì chuyện này, từ không thành có, cho nên, chờ ân phượng tường lời này rơi xuống, mặt sau ân phượng cầm không khỏi nhướng mày cười ha hả nhị hoàng huynh thật là hảo khí phách a, nhiều năm như vậy đóng cửa không ra, ta cho rằng nhị hoàng huynh một lòng hướng Phật đâu, xác thật không nghĩ. Nguyên lai like bằng không a, ân phượng cầm nói chàng ngập châm chọc, có thể, nghe ngôn, ân phượng tường lại chỉ là sắc mặt ôn hòa nhìn hắn một cái, ta sẽ trở nên như thế nào, nói thật liền ta chính mình không phải rất rõ ràng chẳng qua, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, từ nhỏ tâm địa thiện lương tam hoàng đệ, khi nào cũng biến thành như thế bộ dáng, nói lời này thời điểm, ân phượng tường sắc mặt bất biến, nhưng nghe vậy, ân phượng cầm lại là nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó một câu cũng nói không nên lời, trong lúc nhất thời, trong phòng lộ ra, một mặt nói không nên lời khẩn trương tới, mà đúng lúc này, lại chỉ thấy vừa mới rời đi cái kia lao nặng đầu tân đi đến, đồng thời phía sau còn mang theo năm tên tù phạm, kia năm tên tù phạm trên tay trên chân đều bộ trầm trọng xích sắc, bên cạnh có thị vệ nhìn, hiển nhiên vừa thấy liền biết là trọng hình phạm, mà lúc này kia lao đầu lại là bước nhanh tiến lên, sau đó đối với nhiếp cẩn huyên nói, quận chúa, người mang đến này năm người đều là trên người mang theo không, dưới hai điều mạng người trọng phạm, hơn nữa đều nhận tội, lao đầu không rõ nhiếp cẩn huyên có ý tứ gì, nhưng vẫn là một năm một mười đem lời nói thật nói ra, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên hiểu biết gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn mắt Thủy Vân, tiếp theo liền chỉ thấy Thủy Vân bước nhanh tiến lên, Ngay sau đó đem một chương ngân phiếu nhét vào kia lao đầu trong tay, Ách quận chúa, này này, thu đi, bổn quận chúa không thể làm ngươi bạch lăn lộn, tất cả mọi người đều vất vả, ngươi cũng liền không cần cùng bổn quận chúa khách khí, lấy xuống cùng vài vị huynh đệ uống chút rượu cái gì, đi xuống đi, Nhất cẩn huyên trong miệng nói huynh đệ, tự nhiên là chỉ trước mắt trong phòng vài tên áp giải phạm nhân thị vệ. Mà vừa nghe lời này, kia lao đầu đốn khi minh bạch lại đây, tiếp theo vội vàng liên tục nói lời cảm tạ, sau đó liền kêu lên kia vài tên thị vệ, cùng lui đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, sống trải trong phòng, liền chỉ còn lại có, trước mắt năm tên tù phạm cùng nhếp cẩn huyên đoàn người, lúc này nhếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, ngay sau đó thấp giọng nói, kỳ thật ta hôm nay đem vài vị gọi tới, thật sự là có yêu cầu quá đáng. Nói, nhiếp cẩn huyên từ trong lòng lấy ra phía trước long cảnh vân, ném cho hắn giấy bao đặt ở bên cạnh trên bàn, đồng thời ý bảo một chút thủy vân, tiếp theo thủy vân cũng từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó đặt ở kia giấy bao bên cạnh vài vị thỉnh xem, nơi này có một bao độc dược, đồng thời cũng có một chồng ngân phiếu, ngân phiếu là ta trung nguyên thông dụng mạnh kỷ tiền trang ngân phiếu, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể dùng, tổng cộng một vạn lượng. Nhìn trước mắt vô danh tù phạm, nhất cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà lúc này, nghe được lời này, năm tên tù phạm chung, trong đó đứng ở nhất bên phải tù phạm không cấm dương giọng hỏi có chuyện gì nhì, nói thẳng đi, đừng đi loanh quanh, hảo, huynh đài thống khoái, ta đây. Liền nói thẳng hiện giờ ta cần phải có người thí dược, nhưng là ta có thể thực khẳng định nói cho vài vị, này bao độc dược kêu tam khi tán. Ăn xong sau ba cái canh giờ sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch làm đại gia hỗ trợ, chỉ cần có người dám đứng ra thí dược, như vậy này một vạn lượng ngân phiếu đồng thời cũng về ngươi, đương nhiên, có người sẽ nói, chính mình đều đã chết, kia có tiền cũng hoa không đến, nhưng ta nhất cẩn huyên có, thể nhân cách cùng toàn bộ gia tộc bảo đảng, liền tính ngươi không còn nữa, ta cũng tất nhiên sẽ đem này số tiền giao cho người nhà của ngươi. Hoặc lá ngươi chỉ định mỗi một người, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta nhiếp cẩn huyên nói được thì làm được, lúc này nhiếp cẩn huyên ánh mắt sáng quắc, trong trẻo tiếng nói ở lược hiện trống trải trong phòng quanh quẩn, lộ ra nói không nên lời quỷ dị cùng kiên định. Mà lúc này, vừa nghe lời này, ở đây năm vị tù phạm không, cấm sừng sốt, ngay sau đó không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo liền ở nhiếp cẩn huyên tĩnh chờ đáp lời thời điểm. Lại chỉ thấy kia năm vị tù phạm thế nhưng đột nhiên vọt lại đây, sau đó điên rồi giống nhau làm bộ hướng về kia bao tam khi tàn đánh tới, thế vậy tình hình, mặc dù là nhiếp cẩn huyên cũng ngây ngẩn cả người, một bên Thủy Vân Càng là phản ứng nhanh chóng trực tiếp che ở nhiếp cẩn huyên, trước người phòng ngừa bọn họ va chạm đến nhiếp cẩn huyên, mà theo. Sau, hơi hơi phục hồi tinh thần lại nhiếp cẩn huyên lại là rỗi tay đem thủy vân, đẩy đến một bên, sau đó nhìn về phía những cái đó tủ phạm, mà lúc này lại chỉ thấy trong đó đã là đột nhiên đứng lên, sau đó giơ lên cao trong tay giấy bao quát, ta cướp được, kia tiếng hô to lớn vang rội đến cực điểm. Nghe vậy, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó nhìn qua đi, ngay sau đó lại phát hiện nguyên lai cướp được kia bao tam khi tán chính là, phía trước hỏi chính mình lời nói tên kia tù phạm. Tức khắc, nhiếp cẩn huyên lại là sừng sốt, sau đó đối với hắn gật gật đầu, ngay sau đó gọi, tới lao đầu đem mặt khác bốn vị không có cướp được tam khi tán tù phạm dẫn đi, tiếp theo mới lại đem tầm mắt rừng ở trước mắt vẻ mặt đắc y tù phạm trên người, xin hỏi vị này huynh đệ họ gì? Không dám, ta họ trương, danh đại dũng, đã phạm tội gì? Ta là cái thợ mộc, gia trụ ngoài thành sông nhỏ trang, tức phụ chết sớm. Liền cho ta lưu lại một đôi khuê nữ, còn có cái lão nương, ba, tháng trước, nhà ta đại khuê nữ đến bờ sông giặt quần áo, kết quả bị cùng thôn họ chu kia ra xúc sinh nhi tử coi trọng, theo sau hắn đến nhà ta cầu hôn, ta không đồng ý, kết quả không quá hai ngày, cái kia xúc sinh, liền lại thừa dịp nhà ta đại khuê nữ ra ngoài đi bờ sông thời điểm, đem nàng ta khí bất quá, vào lúc ban đêm liền sách theo khảm đao đi cái kia họ chu xúc sinh ra đem bọn họ một nhà đều băm nhìn ra được cái này kêu trương đại dũng trung niên nam nhân là cái chính trực mà sảng khoái người hợp với nói chuyện đều hết sức thông khoái mà lúc này nói tới đây kia trương đại dũng càng là thật sâu hô khẩu khí sau đó dương mắt nhìn về phía nhấp cẩn huyên mới còn nói thêm ta biết giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền ta giết lão chu ra người chính mình phải đền mạng ta không sợ chết Chính là đáng thương nhà ta lão nương cùng kia hai cái khuê nữ, về sau nhật tử liền khổ sở, cho nên, trước mắt ta cũng mặc kệ ngươi rốt, cuộc là ai, đến tột cùng là làm gì, chỉ cần ngươi nói chuyện tính toán là được, còn không phải là chết sao, dù sao ta dù sao đều là chết, có thể vì ta ra khuê nữ cùng lão nương lưu chút tiền tài, cho dù chết như 18 tầng địa ngục, kia cũng đáng, dứt lời. Trương Đại Dũng liền thẳng tắp nhìn về phía Nhất Cẩn Huyên, tuy rằng lời nói không hỏi, nhưng ý tư đã thực rõ ràng, cho nên đối thượng hắn mắt. Nhất Cẩn Huyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp gật gật đầu, sau đó nói, yên tâm, tâm tư của ngươi ta hiểu được, yên tâm, này một vạn lượng bạc, ta sẽ tự mình giao cho ngươi một đôi nữ nhi trên tay, sau đó sẽ tìm người cho các nàng làm mai sự, đến nỗi ngươi mẫu thân, ta cũng sẽ tìm cái thích đáng người chiều cố. Hết thảy đều sẽ an bài tốt, thật vậy chăng? ta đây liền cảm ơn, vừa nghe nhiếp Cẩn Huyên còn phải cho hắn một đôi nữ nhi làm mai, Trương Đại Dũng tức khắc kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất đối với nhiệm, Cẩn Huyên liền dập đầu lại ba cái, tiếp theo còn không đợi nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện, liền thẳng mở ra giấy bao, đem tam khi tán lập tức tất cả đều đảo vào trong miệng, quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên. Không có bất luận cái gì nghi ngờ trở về Trương Đại Dũng một câu, theo sau Niếp Cẩn Huyên thẳng đứng dậy, sau đó đối với Trương Đại Dũng gật đầu, liền trực tiếp đi ra ngoài, mà vừa thấy nhiếp Cẩn Huyên đi rồi, Thụy Vương, Vân Vương đám người cũng nhất nhất đi theo. Rời đi phòng, nhiếp Cẩn Huyên cùng Vân Vương đám người ở phòng bên cạnh chờ, nhất đẳng đó là ba cái canh giờ, lúc sau chờ ba cái canh giờ tới rồi, nhiếp Cẩn Huyên cái thứ nhất đứng lên, sau đó đi vào phía trước Trương Đại Dũng nơi phòng mà liền ở mở ra phòng nháy mắt, liền chỉ thấy trương đại dũng đã nằm trên mặt đất. thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó tiến lên dò xét hạ hắn hơi thở. tiếp theo một lát sau nói đá chết, trương đại dũng quả nhiên đã chết. theo sau nhất cẩn huyên làm thủy vân hỗ trợ đem trương đại dũng thân mình dọn xong. lúc này tiểu tú cũng lại đây hỗ trợ, cũng cẩn thận đem trương đại dũng quần áo cởi xuống dưới tức khắc. một bên khâu xính đình dọa lập tức che thượng đối mắt. Nhưng lúc này liền ở trương đại dũng quần áo bị cởi nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại đột nhiên biểu tình trầm xuống nhiếp cẩn huyên, trên mặt lộ ra nói ra nghiêm túc, mà lúc này, mặt sau vân vương đám người cũng sôi nổi. Thăm quá mức tới, nhưng vừa thấy trương đại dũng tái nhợt thảm tượng, tức khắc bĩu môi, liền đem đầu đừng đến một bên lại là chỉ có thụy vương, ân phượng tường phát giác nhiếp cẩn huyên dị trạng, ngay sau đó không cấm hỏi, cẩn quận chúa, làm sao vậy, ân phượng tường có chút khó hiểu. Có thể nghe ngôn, nhức cẩn huyên lại là không nói gì, mà là tiến lên bẻ ra trương đại dũng miệng, theo sau lại nhìn mắt hắn tay, tiếp theo thấp giọng nói điện hạ, ngài còn nhớ ngày hôm qua an. Quốc hỏi mạnh lão tiên sinh là như thế nào phán đoán hoàng thượng, chết vào tam khi tán khi, mạnh lão tiên sinh trả lời sao? Ách ta nhớ rõ, lúc ấy mạnh lão tiên sinh nói, hoàng thượng màu da tái nhợt, móng tay phiếm hắc, khẩu thai ám tím, cũng có toan hủ chi khí. Hồi tưởng ngày hôm qua mạnh hiển nói, ân phượng tường nghiêm túc trả lời, nhưng nói tới đây, ân phượng tường lại là đột nhiên một đốn, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc chẳng lẽ nói, mạnh lão tiên, sinh hắn không tồi, điện hạ đoán đúng rồi. Biết ân phượng tường đã nghĩ tới, nhất cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu, hiện giờ trương đại dũng đồng dạng phục tam khi tán, tuy rằng màu da tái nhợt, móng tay phiếm hắc, khẩu thai ám tím, cũng có toan hủ chi khí không tồi. Này đó đều cùng mạnh lão tiên sinh nói ăn khớp, nhưng là còn có một cái quan trọng nhất một chút, đó chính là Trương Đại Dũng đôi mắt hướng huyết, nói, nhiếp cẩn huyên duỗi tay đẩy ra Trương Đại Dũng, đôi mắt, ngay sau đó quả nhiên nhìn đến một mảnh huyết hồng, thấy vậy tình hình, ân phượng tường tức khắc cả kinh nói không ra lời, mà lúc này, cũng nghe minh bạch là chuyện như thế nào vân vương, ân phượng cầm lại là không khỏi nhíu hạ mi. Sau đó nói kia kia có lẽ là mạnh hiền để xót đâu, không, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trở về ân phượng cầm một câu, tiếp theo nhất Cẩn huyên nghiêm trang nói, mạnh lão tiên sinh có thể nói đông lăng đệ nhất ngộ tác, nhiều năm qua, kiểm tra thực hư thi thể, rất ít làm lỗi, bởi vậy mới có thể bị người kính trọng, cho nên nếu việc này là người khác nói, như vậy An Quốc tin tưởng, đối phương có lẽ là sơ suất. Nhưng đối phương là mạnh lão tiên sinh nói, như vậy tuyệt đối không thể. Đối với mạnh hiển nhân phẩm cùng kỹ thuật, Nhất Cẩn Huyến rất là thực định. Cho nên nói tới đây, Nhất Cẩn huyên ngay sau đó môi đỏ một nhất cho nên, đắc án chỉ có một loại khả năng, đó chính là mạnh lão tiên sinh nói dối. Đối với ân phượng cầm từng câu từng chữ nói, theo sau Nhất Cẩn huyên phân phó lao đầu đem Trương Đại Dũng thi thể hảo hảo xử lý, tiếp theo liền trực tiếp đi ra ngoài. Rời đi thiên lao, nhất cẩn huyên lại lần nữa về tới mạnh hiển ra, mà lúc này đã là là đang lúc hoàng hôn, cho nên không chờ nhất cẩn huyên làm người tiến lên gõ cửa, liền chỉ thấy mạnh hiển tiểu nhi tức phụ sách theo giỏ rau từ bên ngoài đã đi tới, ai nha, là vị tiểu thư này, ngày hôm nay cũng tới nha, tới tới tới, vào đi, hôm nay tiểu nhi tức phụ như cụ thực nhiệt tình, mở cửa sau đó đem nhất cẩn huyên đoàn người lui qua trong viện. Lúc này, nhiếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp hỏi xin hỏi đại tỷ, hôm nay mạnh lão tiên sinh ở sao, ở a bất quá hôm nay lão ra tự ở trong phòng tranh một ngày, buổi sáng thời điểm nói, muốn nghỉ ngơi, không cho người quấy dày, ta này không cũng vẫn luôn không qua đi đâu, nói, tiểu nhi tức phụ đối với nhiếp cẩn huyên, cười, sau đó liền lưu loát xoay người vào phòng, cha, ngày hôm qua vị kia tiểu thư lại tới tìm ngài cha cha, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh a, cha, cha trong phòng, tiểu nhi tức phụ thanh âm từ lúc bắt đầu lanh lẹ, đến lúc sau kinh ngạc, lại đến kinh hoàng nghe tiếng, nguyên bản đứng ngoài cửa nhếp cẩn huyên không khỏi cả kinh, ngay sau đó đẩy ra hở khép cửa phòng, liền đi đến làm sao vậy, co mày, nhếp cẩn huyên vẻ mặt ngưng trọng, mà lúc này, nghe được, thanh âm, lại chỉ thấy nằm ở trước đẩy mạnh hiền tiểu nhi tức phụ không khỏi quay đầu, Tiếp theo vừa thấy đến nhiếp cẩn huyên lập tức liền khóc ra tới, tiểu, tiểu thư cha, cha hắn tiểu nhi tức phụ nhịn không được khóc ra tới, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên cũng không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền trực tiếp tiến lên một phen đẩy ra nàng, đi vào đi vào giường trước, đã có thể đang xem đến trước mắt hết thảy nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc kinh ở đường, trường, nguyên lai like chỉ thấy, lúc này mạnh hiền chính nằm nghiêng ở giường phía trên. Hắn trên mặt phát thanh, nhắm hai mắt, môi tím đen, máu tươi từ nhĩ mũi chỗ chảy ra hiển nhiên đã chết đã lâu, mạnh hiển đã chết. Đây là nhiếp cẩn huyên vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Mà lúc này, đi theo nhiếp cẩn huyên cùng nhau tiến vào vân vương, ân phượng cẩm đám người vừa thấy mạnh hiển đã chết. Cũng là cả kinh, ngay sau đó không cấm hỏi này đây là chuyện gì xảy ra. Nhi Mạnh lão tiên sinh như thế nào sẽ, ân phượng cầm cùng ân phượng tường gần như đồng thời mở miệng, mà vừa nghe hai người nói chuyện, nhiếp cẩn huyên lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó dương mắt đối với bên cạnh tiểu tú sử một cái ánh mắt, khiếp sợ tiểu tú lập tức hiểu rõ gật gật đầu, tiếp theo thẳng đêm đã là khóc thở hồn hền tiểu nhi tức phụ đỡ tới rồi bên ngoài, thấy vậy tình hình, đồng dạng sợ tới mức không nhẹ khâu xính đỉnh cũng không hảo. Lại lưu lại, tiếp theo cung đi theo các nàng đi ra ngoài, theo sau, chờ các nàng vừa đi, Nhất Cẩn Huyên lúc này mới đối với Thủy Vân nói, Thủy Vân, lại đây hỗ trợ, là, Thủy Vân biết võ công, lá gan tự nhiên muốn so rất nhiều người đều tới đại, nghe Nhất Cẩn Huyên phân phó, ngay sau đó tiến lên đem mạnh hiển thân mình đỡ hảo, sau đó không đợi Nhất Cẩn Huyên nói chuyện, liền trực tiếp lưu loát đem mạnh hiển quần áo cởi ra. Theo sau, chờ Thủy Vân xử lý tốt, nhiếp cẩn huyên, liền tiến lên, sau đó bắt đầu nghiêm túc kiểm tra mạnh hiển thi thể, mà phía sau ân phượng cầm đám người, càng là nhăn chặt mày, nhìn nhiếp cẩn huyên hành động, trên mặt mang theo ngưng trọng cùng khó hiểu, mà đối với bọn họ nhìn chăm chú, nhiếp cẩn huyên không để bụng chút nào, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên bẻ ra mạnh hiển miệng nháy mắt, nhưng không khỏi trên tay một đốn, sau đó duỗi tay vỗ hạ cái chán. Thấy vậy tình hình, Thủy Vân đột nhiên cả kinh, tiếp theo lập, tức tiến lên một phen đỡ lấy nhiếp cẩn huyên, lúc này, bên cạnh ân phượng tường cũng nhìn ra nhiếp cẩn huyên không khỏe, ngay sau đó cũng có chút lo lắng nhíu mày quận chúa, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao, ân phượng tường rất là quan tâm, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là có chút suy yếu lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng đầu thôi, hiện tại hảo, nói. Nhếp cẩn huyên quay đầu đối với ân phượng tường cười, sau đó biểu tình chợt tắt bất quá. Hiện tại mạnh lão tiên sinh chết đột nhiên, mà vừa mới ta ở mạnh lão tiên sinh phần cổ nhìn đến một cái điểm đỏ, như là bị người dùng ám khí đánh qua dấu vết. Ách nói như vậy, mạnh lão tiên sinh là bị người giết chết. Hiện tại còn khó mà nói, cho nên ta muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Nói tới đây, nhếp cẩn huyên hơi hơi một đốn. Sau đó đối với Thủy Vân nói Thủy Vân, đem ta đổ vật lấy tới, là, cung kính theo tiếng, theo sau Thủy Vân liền bay nhanh chạy đi ra, ngoài, tiếp theo một lát sau, Thủy Vân lại đã trở lại, đồng thời trong tay sách theo một cái dương nhỏ, lúc này, nhiếp cẩn huyên tiến lên đem cái dương mở ra, sau đó đem ra dê bao tay mang lên, đồng thời một bên mang bao tay một bên nói, trong chốc lát ta phải đương trường giải phẫu. Nếu vân vương điện hạ cùng đoạn công tử cùng với tam hoàng tử điện hạ không ngại, có thể nhìn xem, nhưng nếu không thích ứng huyết tinh nói, liền thỉnh trước đi ra ngoài đi, dứt lời, đã là mang, hảo bao tay nhiếp cẩn huyên đôi tay một trước, sau đó từ trong dương lấy ra ân phượng chạm, giúp nàng đặc chế giải phẫu đao thấy vậy tình hình, ân phượng cầm đám người không khỏi sừng sốt, theo sau trên mặt không cấm nổi lên một mặt cổ quái, tiếp theo liền sôi nổi lui đi ra ngoài. Mà vừa thấy ân phượng cầm cùng đoạn như phi đi ra ngoài, đếm ngọc thư cũng không hảo lưu lại, hơi hơi mỉm cười, cũng đi rồi, cuối cùng ân phượng tường nhìn nhìn nhiếp cẩn huyên, sau đó thấp giọng nói tiểu tâm thân thể, đừng quá mệt mỏi, hảo, ta biết đến, ân, vậy là tốt rồi, ta đây ở bên ngoài chờ hảo, ôn hòa đối với nhiếp cẩn huyên cười, theo sau ân phượng tường cũng đi rồi, mà chờ ân phượng tường vừa đi. Nguyên bản trên mặt mang cười nhiếp cẩn huyên nháy mắt biểu tình chờ tắt, tiếp theo buông giải phẫu đao liền đi vào giường, ngay sau đó duỗi tay lại lần nữa bẻ ra mạnh hiền miệng mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên động tác quỷ dị, Thủy Vân không khỏi sừng, sốt, nhưng theo sau liền ở Thủy Vân muốn nói chút gì đó thời điểm, lại thấy nhiếp cẩn huyên thế nhưng từ mạnh hiền, trong miệng lấy ra một chương dùng giấy dầu bao tiểu đoàn. Thế vậy tình hình, Thủy Vân tức khắc xứng sờ ở đương trường này tiểu thư đây là, câm miệng, đừng nói chuyện, mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn Thủy Vân, cũng bị trước mắt hết thảy kinh đổ nhưng theo sau còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền bị nhiếp Cẩn Huyên ngăn lại ở, tiếp theo nhiệm, Cẩn Huyên dùng sạch sẽ khăn vải đem trong tay đổ vật thoa sạch sẽ, sau đó trực tiếp phòng tới trong lòng ngực, nhớ kỹ, vừa mới ngươi cái gì cũng không phát hiện ách là, nô tỳ biết, nhìn ra Nhức Cẩn Huyên không giống tầm thường, Thủy Vân lập tức phản ứng lại đây, lúc này Nhức Cẩn Huyên mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó xoay người lại lần nữa lấy quá giải phẫu đao, liền bắt đầu nghiệm thi thời gian một chút trôi đi, theo sau thẳng đến qua hơn một canh giờ sau, trời, đã tối rồi, nhất Cẩn Huyên mới từ trong phòng đi ra, Nhức Cẩn Huyên vẻ mặt mỏi mệt, ngay sau đó đi ra cửa phòng nháy mắt, càng là hơi kém té xỉu.